Cơm chưa thời gian, đối mặt mạnh lão gia tử kia sao trần trụi không thêm che đậy đánh giá ánh mắt, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh mạc danh liếc nhau, sau đó từng người cúi đầu tinh tế xem xét một phen, không phát hiện trên người có cái gì vấn đề. Mạnh đại thúc, ngài lão có cái gì vấn đề sao? Lâm uyển uyển mịt mờ vấn đề nói, Khương Gia Minh tuy rằng không hỏi ra tiếng, nhưng nhìn về phía mạnh lão gia tử ánh mắt, cũng là một cái ý tứ, bằng không một cái kính nhìn bọn họ. Hai vợ chồng làm gì? Ngọc tác không rõ nhìn mắt không thể hiểu được ba người. Chỉ cảm thấy đại nhân thế giới hảo phức tạp. Hảo hảo ăn cơm một hai phải tới cái mặt mày đưa tình. Vẫn là tam giác quan hệ. Xem ngồi vị trí. Nhưng bất chính hảo là hình tam giác. Trong lòng một trận ác hàn. Chạy nhanh cúi đầu ăn chính mình. Cho là nhắm mắt làm ngơ. khụ nga mạnh lão ra tử thanh khủ một tiếng. Thu hồi ánh mắt. Lo chính mình chiêu đãi nói. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn nhiều một chút, đối thân Thể hào Lâm uyển uyển cắn chiếc đũa Một trận vô ngữ Không rõ này lão ra từ rốt cuộc nháo nào một chỗ Nhưng cũng không nghĩ nhiều Rốt cuộc lão nhân ngẫu nhiên trừ một chút là bình thường Nàng đều đã thói quen Khương Gia Minh bất đắc dĩ chớp chớp mắt Chỉ mong mạnh đại thúc không phải làm một ít không thể hiểu được sự tình Bằng không hắn thật là muốn trốn tránh mạnh đại thúc điểm ngẫm lại kia đoạn ăn dược thiện nhật tử thiếu chút nữa không đem máu mũi lưu làm. Lúc này nhớ tới còn có bóng ma, bên cạnh hầu hạ vãn đào đám người, chỉ có thể yên lặng cúi đầu giấu cười, thật sự hình ảnh quá thú vị, các nàng có chút nhìn không được. Một bữa cơm ăn xong tới, trừ bỏ ngọc tác, đại khái đối mọi người đều là một loại giày vò, đặc biệt là Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh, thử hỏi, có ai ở ăn cơm khi nguyện ý bị người thường thường dình coi đánh giá, thực ảnh hưởng muốn ăn có hay không? Lâm Uyển Uyển tỏ vẻ, liền tính nàng ra mặt đủ hậu, nàng trong lòng cũng cảm thấy biệt nữ, sau lại nhật tử, mạnh lão gia tử sẽ thường thường quan sát hai người khí sắc, mượn cơ hội tra xét hai người thân thể trạng huống nhưng thật ra không có nhìn ra cái gì vấn đề tới. Vài lần lặp lại nghiệm chứng, hai người thân thể đều là thực tốt cái loại này, thả lấy bọn họ tuổi tác tới nói, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng sinh dục, nhưng rốt cuộc là vì cái gì đâu sau lại lại ở trong lời nói thử hai người, mới biết được lão tam nhưng thật. Ra có kia phân tâm tư, chẳng qua có người không muốn, thật là khí sát hắn lão nhân, muốn ôm ôm tiểu hoa nhi có như vậy khó, bước lại bước không được, cuối cùng chỉ có thể tùy hai người đi. Vừa lúc hắn lão nhân rơi vào nhẹ nhàng tự tại, ngẫu nhiên cùng ngọc tác kia tiểu hoa nhi đấu lộng đấu lộng, đảo cũng không mất thú vị, đảo mắt tiến vào đầu hạ, thời tiết là một ngày so với một ngày tới nhiệt, Giày nặng quần áo đã sớm đổi thành mỏng ý, lại nhiệt chút lên, hôm nay Nhi chỉ sợ là xuyên không được này một thân quần áo, phân phó đi xuống kêu tiến quản gia cấp bọn hạ nhân cắt thêm hai bộ bộ đồ mới, đến nỗi chủ tử liền càng không cần phải nói. Vừa lúc trang thượng lại chuyển đến tin tức, nói là lùa sớm đã toàn bộ thu xong, sản lượng so năm rồi loại đều phải cao hơn rất nhiều, mọi người ở buồn bực đồng thời. Trong lòng càng là đối bọn họ phu nhân cung cấp hạt giống nhiều một phần lòng hiếu kỳ, cũng may tâm đều đặt ở nhà mình chủ tử trên người, lại có người. Ở bên cạnh nhắc nhở, nên nói không nên nói bọn họ linh thanh. Nghe nói việc này, Lâm uyển uyển hai vợ chồng đều có vẻ đặc biệt cao hứng, nhà ai sẽ ghét bỏ lương thực nhiều. Tức phụ, lại quá chút thời gian lương thực liền sẽ từ các sơn trang vận lại đây, ngươi có thể tưởng tượng xử lý như thế nào. Khương Gia Minh như suy tư gì hỏi cái này ta nhưng thật ra có suy xét quá xem ra là nên an bài lên chờ những cái đó lương thực vật lại đây vừa lúc có thể khai trương Lâm Uyển Uyển gật đầu trả lời yêu cầu ngươi tướng công ra tay sao Khương Gia Minh treo gheo nói Lâm Uyển Uyển quái giận trừng mắt nhìn mắt Khương Gia Minh này còn dùng nói sao cửa hàng huyện thành có rất nhiều vừa lúc trước đó vài ngày lại mua hai gian. Nếu là thích hợp, trực tiếp sửa sang lại sửa sang lại liền hảo khai trương, chúng ta hai vợ chồng cũng đi huyện thành chủ đoạn nhật tử, nhìn xem này gạo doanh số như thế nào. Khương Gia Minh vuốt cầm, đối lâm uyển uyển Nói có chút nhận đồng, lần đầu tiên khai cửa hàng, bọn họ hai vợ chồng tự nhiên là muốn đi chấn cửa ải, cũng không biết kia không hai gian cửa hàng thích hợp không, nếu là không thích hợp, chỉ sợ còn muốn tìm thích hợp địa phương. Nghĩ đến mua bán lương thực cùng mặt khác cửa hàng không quá giống nhau, Khương Gia Minh có chút lo lắng hỏi, tức phụ, ta nhớ rõ đề cập đến lương thực, muối, trả cái gì linh tinh, bên trong cong nhi đã có thể nhiều, nhưng đến đem sự tình làm thỏa, đáng mới có thể khai trương. Ngươi nói không sai, bất quá chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta nhà mẹ đẻ ca ca không phải ở sao, còn có thể tại loại sự tình này thượng mệt chúng ta hai vợ chồng không thành. Lâm uyển uyển một chút đều không lo lắng vấn đề này, mặc dù huyện Nha Nội không phải nhà mẹ đẻ người, nhiều lắm cũng chính là tốn nhiều điểm bạc cùng miệng lưỡi, có thể thành làm theo có thể có thể thành. Khương Gia Minh mày nhăn lại, có chút không khẳng định nói. Tức phụ, như vậy đi phiền toái cứu huynh bọn họ có phải hay không có chút? Lâm uyển uyển nghe Khương Gia Minh nói như vậy, tức khắc có chút không cao hứng trả lời, đều là người một nhà, nói cái gì hai nhà lời nói. Nên giao toàn giao tề, không ai sẽ tại đây loại sự tình thượng làm văn. huống chi, hiện giờ có ta nhà mẹ đẻ người ở huyện Thành Hộ Tống. Này lương thực cửa hàng khai sẽ càng thêm thuận lợi. Chúng ta đâu chỉ cần chạy nhanh đem cửa hàng chứng thực, mở ra nguồn tiêu. Thủ chiếm cứ thị trường, người bình thường còn không dám lộn xộn Lại nói, ngươi cũng đừng quên huyện Thành bên trong còn có hy vọng giang lâu ở. Bọn họ sẽ đang nhìn không đáp bắt tay. Chê cười. Lâm Uyển Uyển mới không tin vọng Giang Lâu người sẽ thở ơ, mấy năm nay tới, trong núi một ít động tĩnh bọn họ vẫn là biết chút, cho nên làm khởi lương thực sinh ý tới cũng không đáng ngại. Hai vợ chồng thương lượng không sai biệt lắm, khiến cho An Bài tiến quản gia An Bài đi xuống. Đem nên giải quyết đều giải quyết rớt, đến nỗi chạy huyện nha sự tình liền giao cho Khương Gia Minh tới làm, mà Lâm Uyển Uyển còn lại là đơn thuần đi thăm nàng kia có thai nhị tẩu. Hiện giờ tái kiến bụng cô lấy không ít, người cũng trở nên mượt mà nhiều, toàn thân đều tràn ngập tình thương của mẹ Hương vị, nhưng thật ra làm Lâm Uyển Uyển thực thích tới gần. Sơn Trang thượng đệ nhất phê lương thực vận lại đây thời điểm, Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng còn ở huyện thành trong đó. Một nhà cửa hàng bên trong giám sát, ấn Lâm Uyển Uyển đối kiếp trước ấn tượng đem cửa hàng hảo hảo bố trí một phen, rốt cuộc nàng cũng không tính toán chỉ bán lương thực. Chờ ngày tháng không sai biệt lắm. Nàng nên đem gia vị linh tinh cũng mang lên tới, nhưng việc này còn phải cùng vọng giang lâu người ta nói một tiếng, bằng không sẽ có đếm không hết phiền toái tìm tới môn tới, đây là nàng không nghĩ nhìn đến, trưởng quầy đến hảo hảo tìm kiếm một cái, đến nỗi tiểu nhị nhưng, thật ra không lo, năm trước thu như vậy nhiều người, đều có ở huấn luyện, trước kéo mấy cái trầm ổn đi lên đương tiểu nhị, việc này là có thể hoàn mỹ giải quyết, nhân tiện còn có thể mang ra tân trưởng quầy tới. Nàng ra tâm chưa bao giờ chỉ ở huyện thành, phải làm liền phải làm lớn hơn nữa, nửa chết nửa sông mới có thể gọi người khi dễ, có bản lĩnh người ai dám động, còn không phải phải hảo hảo ước lượng ước lượng, mắt thấy cửa hàng bố trí không sai biệt lắm, nhà ở hít thở, không khí liền có thể đầu nhập sử dụng, hai vợ chồng kính liền lớn hơn nữa, lúc này, Khương Gia Minh mới nghĩ đến cửa hàng tựa hồ còn không có đặt tên, có chút phạm sầu hỏi, tức phụ. Ngươi nhưng có nghĩ tới này bán lương thực cửa hàng thấy cái gì? Lâm Uyển Uyển nhướng mày nhìn về phía Khương Gia Minh, này còn không đơn giản, Khương nhớ tiệm lương. Nghe vậy, Khương Gia Minh ánh mắt sáng lên, Khương nhớ tiệm lương sao? Nhưng thật ra thực thích hợp nhà bọn họ, khai cửa hàng. Sao có thể thiếu chiêu bài, liền vội vàng tìm người đi làm bảng hiệu. Thừa dịp Khương Gia Minh ở buôn bảng hiệu sự tình, Lâm Uyển Uyển nhớ tới vọng giang lâu. Khai cửa hàng phía trước, nàng như thế nào đều nên đi vọng giang lâu đi một chuyến, tốt xấu đến đem vọng giang lâu lương thực quyền lấy xuống, chính là một cọc đại sinh ý. Mang theo thu xương đông mai hai người, từ gã sai vặt đuổi mã dẫn bọn hắn qua đi, dọc theo đường đi, lâm uyển uyển đều ở tự hỏi như thế nào cùng đại. Trưởng quầy thảo luận việc này, nói như thế nào vọng giang lâu hiện giờ rau dưa đều là suốt từ bích đào sơn trang, mặt khác chỉ nhiều không ít. Nếu là liền lương thực đều chiếm, nàng cũng sợ khiến cho vọng giang lâu những người khác có cái gì ý tưởng, nhưng cũng không thể bất đồng bọn họ chi một tiếng, cho nên lý do thoái thác đến hảo hảo loát loát. Tự lua sớm gieo tới nay, ở đụng tới đại trưởng quầy thời điểm, Lâm uyển uyển Nhưng thật ra có nhắc tới quá một câu miệng, nhưng cũng không có nhiều ít để ý, rốt cuộc lúc ấy vẫn là không ảnh chuyện này, nàng sẽ không lập tức lôi kéo đại trưởng quầy lời thề son sắt nói cái gì bất quá cũng may mắn để qua miệng việc này liền trở nên hào thuyết nhiều xe ngựa đang nhìn giang lâu trước cửa ngừng lại từ cửa tiểu nhị tiếp đón lâm uyển uyển chủ tớ ba người đi kia gian nàng thường đi nhã gian dư lại tiểu nhị một cái đi tìm đại trưởng quầy bẩm báo mặt khác vẫn như cũ lưu tại cửa tiếp đón lai like khách đi đến nhã gian trước cửa tiểu nhị mở cửa làm thỉnh động tác theo lâm uyển uyển chủ tớ ba người tiến vào nhã gian Chọn một cái đối diện vị trí ngồi xuống, tiểu nhị mới mở miệng hỏi, phu nhân cần phải thượng chút cái gì? Lâm uyển uyển mang theo ý cười, dương miệng nói, tới hồ hảo trà, mặt khác nhưng có cái gì tân điểm tâm, nếu là có cũng thượng một chút. Hảo lạc, còn thực sự có tân ra điểm tâm, thỉnh phu nhân chờ một lát, tiểu nhân này liền đi xuống chuẩn bị. Nói xong, tiểu, nhị xoay người đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng tướng môn khép lại. Phu nhân, đây là Vọng Giang Lâu sao? Thật đúng là không bình thường. Đông Mai đánh giá bốn phía, thật sự bình luận. Đây là nàng lần đầu tiên tới Vọng Giang Lâu thấy bộ mặt thành phố, nhìn nhà ở khí phái liền biết nơi này không phải người thường ra có thể tiêu phí khởi. Nàng lúc này đây cuối cùng là may mắn kiến thức đến. Thu xương tuy rằng không nói gì, nhưng cũng nhìn nhau Giang Lâu tiến hành rồi một phen. Đánh giá, chỉ là không có Đông Mai như vậy rõ ràng thôi. Nói đến, này vọng giang lâu nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào, từ trước cũng không thiếu nghe nói. Hiện giờ thấy mới biết được nguyên lai là cái dạng này, nhưng thật ra không cô phụ ngày xưa nổi danh. Lâm uyển uyển không có quay đầu lại, nhưng nàng vẫn như cũ rõ ràng phía sau hai người đang làm gì. Ngữ khí bình đạm nói, vọng giang lâu nếu là bình thường, như thế nào có thể trở thành con nhà giàu, vương công quý tộc Thường chú nơi, đây cũng là sự thật. Lâm Uyển Uyển một chút đều không có khuyết đại, nghe vậy, phía sau hai người đều là gật đầu, đốc đốc đốc ngá, tiếng đập cửa vang lên, trong đó kẹp đại trưởng quầy thanh âm, để muội. Lâm Uyển Uyển không nhanh không chậm từ trong miệng phun ra hai chữ tới, mời vào, trong lòng lại nói, tới thật đúng là mau, tưởng uống ly trà đều còn chưa từng đi lên, nhưng thật ra đem đại trưởng quầy cấp mong lại đây, đại trưởng quầy mở cửa tiến vào, tùy tay khép lại muôn sau đó chọn một cái thích hợp vị trí ngồi xuống không xa không gần trò cười nói để muội là cái gì phong đem ngươi cấp thổi đến vọng giang lâu tới thật kêu đại ca nơi này bồng tất sinh huy lâm uyển uyển phụt cười dùng khăn che miệng nói tiết đại ca ngươi đây là ở bẩn thiểu tiểu muội sao nơi nào nơi nào để muội như vậy đoan trang tuệ lệ nữ tử đại ca lại như thế nào dám bẩn thiểu còn không gọi Khương Lão để đem đại ca cấp nhớ thương thượng. Nói, đến, lần này Khương Lão để như thế nào chưa từng có tới. Đại trưởng quầy tò mò hỏi, hắn có biết Khương Lão để có bao nhiêu dính trước mắt người, nếu là không có việc gì chắc chắn cùng tiến đến. Lâm uyển uyển Đạm cười không nói, nàng sẽ không đem đại trưởng quầy lời khách sáo thật sự, chính mình là gì đó người, nàng bản thân còn có thể không biết, trong lòng yên lặng bụng chế nhạo đại trưởng quầy một phen. Bẩn thỉu người nói nói một bộ một bộ Hắn đi vội mặt khác sự đi Ta Này bất chính cũng may huyện thành liền tới đây đi một chuyến Nhân tiện cùng tiết đại ca nói cái tin tức tốt Lâm uyển uyển ra vẻ thần bí nói Tin tức tốt Đại trưởng quầy nghe vậy ánh mắt sáng lên Lúc này tiểu nhị cầm nước trà tiến vào Dừng một chút Đại trưởng quầy có chút gấp không chờ nổi mở miệng hỏi Là cái gì tin tức tốt Để muội có gì cứ nói nghe Đại trưởng quỷ giờ phút này trong lòng đoán chính là Lâm Uyển Uyển lại làm ra cái gì khó lường thứ tốt tới, ở hắn. Trong trí nhớ, trước mắt người nhưng cho tới bây giờ không có làm hắn thất vọng quá, kinh hỉ một trọng tiếp theo một trọng, trời biết hắn có bao nhiêu chờ mong. Lâm Uyển Uyển bị đại trưởng quầy cặp kia mắt lấp lánh cấp ngạc nhiên một chút, sau đó thanh khụ một tiếng hỏi, tiết đại ca nhưng nhớ rõ khoảng thời gian trước ta cùng ngươi để qua lúa. Đại trưởng quỷ hồi tưởng một lát, Nhưng thật ra nhớ rõ việc này, có chút không xác định hỏi ngược lại, là người kia thí nghiệm lúa. Chồng ra sao? Đúng vậy, Lâm uyển uyển cũng không giấu diếm, chém đinh chặt sắt trả lời nói. Nghe vậy, đại trưởng quầy ánh mắt lé lé, nhưng thật ra không nghĩ tới thật làm Lâm uyển uyển cấp loại ra tới. Nhưng việc này với hắn mà nói cũng không xem như cái gì tin tức tốt, rốt cuộc vọng giang lâu không thiếu lương thực, liền có chút hứng thú thiếu thiếu nói, chúc mừng để muội. Lâm Uyển Uyển nơi nào không thấy ra đại trưởng quỷ tiềm tàng ý tứ, biểu hiện như vậy rõ ràng. Nhưng còn không phải là ở cùng nàng nói đúng lương thực không có hứng thú, bĩu môi, vẫn là đến tiếp tục vì nhà mình lương thực làm làm tuyên truyền, nàng cũng không tin đại trưởng quỷ sẽ nhìn không ra tới nhà nàng lương thực bất đồng chỗ. Đại trưởng quỷ, ta này lúa hạt giống chính là cố ý làm người từ địa phương khác mang về tới, cùng chúng ta nơi này ăn mễ có điều khác nhau. Đều là lương thực có thể ăn no là được, nơi nào có như vậy nhiều méo mó vòng vòng. Ở đại trưởng quầy xem ra, bọn họ vọng giang lâu gạo đã là này làng trên xóm dưới tốt nhất, hắn không tin Lâm uyển uyển còn có thể lấy ra càng tốt tới. Lúc này đại trưởng quầy hoàn toàn đem lương thực cùng rau dưa chia làm mở ra, nếu là chú ý tới rau dưa vấn đề, chỉ sợ liền sẽ không nói xuất hiện ở như vậy nói tới. Lâm uyển uyển cũng không thèm để ý đại trưởng quầy thái độ, này chỉ cáo giả. Ai biết nơi nào đào bấy dập làm nàng nhảy, nàng nhưng đến tùy thời chú ý điểm, nói thành, chính là đại sinh ý một cọc, nàng lúa hạt giống chính là không gian xuất phẩm, nơi nào tùy tùy tiện tiện sẽ có giống nhau, vọng giang lâu cơm nàng lại không phải không có ăn qua, tự nhiên biết kia cơm vị, đó là không thể cùng nàng đánh đồng, và lại nói, trang thượng vận tới bích đào sơn trang hạt kê, nàng nhưng có gọi người ở xử lý. Là cái gì mùi vị cũng là có hưởng qua, tuy nói so ra kém thuần không gian xuất phẩm, nhưng cũng không kém nhiều ít, chỉ tiếc nàng là lâm thời này. Lòng tham lại đây, lúc này căn bản không có mang gạo lại đây, muốn làm đại trưởng quầy nếm thử cũng làm không đến, nhưng là nên nói vẫn là đến nói nói, đến nỗi muốn hay không chính là vọng giang lâu sự tình, nàng cũng không tin đại trưởng quầy không động tâm, đảo cũng chưa từng có phân trần cái gì. Rốt cuộc nàng còn nhớ thương phía trước phát sinh sự tình, việc này dù sao cũng không vội, nàng có rất nhiều biện pháp, khai trương khi trước làm đại trưởng quầy tới căng căng bái. Cũng tốt, đến nỗi mặt khác, nơi nào còn sẽ bắt được không đến cơ hội làm đại trưởng quầy động thủ, qua mấy ngày đại trưởng quầy nhưng còn không phải là muốn thượng bích đào sơn trang đi, hắc hắc lúc này không sai biệt lắm là có thể thu phục, cấp tân gạo soát xong tồn tại cảm. Lâm Uyển Uyển cũng liền vẫy vẫy tay cáo từ. Đại trưởng quầy nói thầm một câu, tổng cảm thấy người này có chuyện gì gạt hắn. Đảo mắt đi vào khương nhớ tiệm lương khai trương ngày đó, cửa hàng bên trong tràn đầy phóng đã giá tốt gạo, bên ngoài là dùng đầu gỗ làm lu gạo trang, còn có một cái cái bên trong là dùng bao tải trang tốt, dựng nhất nhất sắp hàng chỉnh tề. Có trưởng quầy ở bên trong chỉ huy, bọn tiểu nhị ra ra vào vào vội trang. Mà Lâm uyển uyển hai vợ chồng còn lại là ở cửa đứng, hôm nay thỉnh không ít người lại đây căng bái, bọn họ tự nhiên không thể tránh ra. Dẫn đầu đã đến chính là Lâm gia hai huynh đệ, một thân quan bảo xuyên khí chẳng mười phần, làm qua. Đường người đều nhìn không được dừng lại bước chân tới hỏi vây xem người qua đường. Vị này tiểu ca, nơi này là tình huống như thế nào, như thế nào còn có huyện lão ra ở. Này còn nhìn không ra tới. Nhìn một cái kia bảng hiệu thượng cái vải đỏ, nhưng còn không phải là tân cửa hàng khai trương. Nghe nói là bán lương thực, kia huyện lão ra là nhà này cửa hàng nhà mẹ đẻ người đâu. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đỉnh sự ở trước cửa dân chúng càng ngày càng nhiều, thập. Chí chuyển tới mặt sau đi, nghe được tin tức người đều sôi nổi tới rồi, thương gia càng là tấm cổ người tới hỏi thăm tin tức. Lại nghe nói còn có huyện lão ra cùng không ít nha môn người trong ở. Huyện thành cá biệt có danh vọng nhân ra cũng tấm cổ người lại đây, một là vì tham thính giữa hai bên quan hệ, thứ hai là vì hiểu biết nhà này cửa hàng là làm gì tác dụng, từ trước một chút tin tức đều không có, như thế nào đột nhiên liền toát ra đầu tới, tò mò giả chiếm đa số. Trước cửa dòng người kích động, một đám liều mạng kính hướng phía trước tế, cản người các hộ vệ chỉ có thể liều mạng bảo vệ cho chính mình vị trí, không cho dân chúng lại tiếp tục hướng phía trước tế nhưng rốt cuộc không thắng nổi người nhiều. Cuối cùng, vẫn là bọn nha dịch thấy tình thế có chút không nhiều lắm, không đợi lâm ra huynh đề lên tiếng, bọn họ liền tự phát tiến lên cản người, cũng không biết là người nhiều duyên cớ, vẫn là bọn họ trên người ăn mặc quần áo trên. Người duyên cớ, các bá tánh nhưng thật ra thoáng an phận rất nhiều, tế về tế, lại cũng không có lại tiếp tục đi tới. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, Nhà môn cùng nhà này muốn khai trương cửa hàng bị chặt chẽ liền ở bên nhau, có thương gia càng là ngồi không được hướng nơi này thấu, chỉ tiếc người quá nhiều, bọn họ cũng chỉ hảo đứng bên ngoài vây hai mặt nhìn nhau, chờ phái ra đi tiểu nhị qua lại tin. Lâm Uyển Uyển nhìn trước mắt biển người tấp nập cảnh tượng, cười hề hề thọc. Thọc bên cạnh Lâm Khải Dương cánh tay, "Nhị ca, không hổ là nha môn người trong, chính là không giống nhau. Nếu là không bọn họ ngăn đón, Lâm Uyển Uyển tưởng Này đó dân chúng phỏng chừng còn sẽ lớn hơn nữa gan một ít, đến lúc đó ra nhiễu loạn đã có thể khó mà nói. Nghĩ, đôi mắt không tự giác liếc hướng bên cạnh ăn mặc quan phục hai vị ca ca, nếu là không có này hai tôn chiêu bài ở, dân chúng chỉ sợ cũng không có hiện tại như vậy tò mò, này có tính không là có được tất có. Mất, dù sao là miễn nàng làm quảng cao phí dụng, đảo cũng không tồi. Lâm Khải Dương nghe Lâm uyển uyển như vậy một khen. Trên mặt lập tức hiện lên đắc ý chi sắc, đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là ai trên tay người. Lâm Khải Hàng ở bên cạnh nghe xong, tầm mắt như có như không dừng ở Lâm Khải Dương bên người, giấu tay áo ho nhẹ một tiếng, ân. Còn ở khoe khoang chung Lâm Khải Dương thân mình cứng đờ, xong rồi, chỉ lo hưởng thụ muội muội sùng bái chi tình, thế nhưng đã. Quên bên cạnh còn đứng như vậy một vị sát thần, lập tức lại thêm một câu, đương nhiên. Đều là đại ca lãnh đạo có cách. Lâm Uyển Uyển yên lặng xoay đầu đi. Nhị ca, nói tốt vì vũ khí phách đâu. Như thế nào một đụng tới đại ca liền héo đâu. Lâm Khải Dương giờ phút này trong ánh mắt chói lọi lộ ra một cổ bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, đại ca quá không cho mặt mũi. Nói như thế nào đều ở muội mũi trước mặt. Tốt xấu cũng cấp điểm mặt mũi không phải. Lâm Khải hàng mới mặc kệ nhà mình. Cái này để để suy nghĩ cái gì. Dù sao ở muội mũi trước mặt. Sao lại có thể từ để để một người suốt đầu, cái này làm cho hắn đại ca vị trí hướng nơi nào bãi? A, tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo như có như không ý cười, tiếp tục cùng Khương Gia Minh nói chuyện. Lâm Uyển Uyển thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo nói, nhị ca, đại ca vĩ đại, muội muội cũng không giúp được ngươi. Lâm Khải Dương tức, khắc giống tiết khí khí cầu. Trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, thế giới này không có ái. Bất quá, Lâm Khải Dương làm này đó biểu tình thời điểm là cõng dân chúng, cho nên, vị này huyện thừa lão ra ở bọn họ trong mắt vẫn là cùng mặt ngoài biểu hiện giống nhau uy vũ khí phách. Ngay sau đó lại có người xuất hiện, định nhãn vừa thấy nhưng còn không phải là Lâm Lão gia tử, còn có thư viện viện trưởng, cùng với Lâm uyển uyển hai vợ chồng đều quen thuộc hai vị phu tử, ánh mắt sáng lên, sôi nổi đón nhận đi. Cha, viện trưởng, hai vị phu tử hào, không nghĩ tới hôm nay đem vài vị đều cấp mong lại đây, có thể nói là ta Khương nhớ tiệm lương lớn lao vinh hạnh. Khương gia minh khách sáo nói, lâm lão ra tử cười gật gật đầu, nhà mình khuê nữ con rể như vậy quan trọng nhật tử, hai cái nhi tử đều trình diện, hắn lại như thế nào có thể vắng họ, này không phải lôi kéo cường hữu lực giúp đỡ lại đây cấp nhà mình khuê nữ con rể căng bái. Viện trưởng cùng hai vị. Phu tử khiêm tốn thoái nhượng một phen, rồi sau đó lại cùng lâm ra hai anh em đánh lên tiếp đón tới. Vây xem bá tánh, có không ít vẫn là nhận thức bốn người này chung mỗi một vị, không nghĩ tới nhà này cửa hàng còn cùng thư viện có quan hệ, có điểm ý tưởng người không tự giác liền hướng càng sâu một chỗ tưởng. Các gia lại đây tìm hiểu tin tức tiểu nhị cùng gã sai vặt, lưu lại đồng bào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, mà bọn họ một người tắc chạy nhanh trở về bẩm báo, đem tin tức. Nhất nhất báo cho nhà mình chủ tử, vô luận là thương gia cũng hảo, danh gia cũng thế, nghe nói tân khai cửa hàng có bực này trận thế, trong lòng đều đánh lên từng người bàn tính nhỏ, huyện lão gia có thể nói huyện thành thổ hoàng đế, bọn họ đắc tội không nổi, cũng không thể dễ dàng đắc tội, này tân khai cửa hàng cùng huyện lão gia có bực này quan hệ, tự nhiên cũng là không thể đắc tội, còn có trong thư viện những người đó, tới nhưng đều là có danh vọng phu tử, đào lý khắp. Sau lưng chỗ dựa không dung khinh thường, nhà ai trong nhà không có hài tử, liền càng không dám đắc tội. Rốt cuộc tình huống như thế nào, bọn họ vẫn là muốn đi đi một chuyến mới biết được, nếu có thể liên lạc cảm tình tự nhiên là càng tốt, nếu như không thể, cũng hy vọng không đắc tội. Lại nói lâm uyển uyển bọn họ bên này, vọng giang lâu đại trưởng quầy tự mình dẫn người đã đến, đi qua vọng giang lâu người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua này đoàn người giữa người. Trong lòng liền càng thêm đối nhà này cửa hàng chủ nhân tò mò lên, người khác không biết vọng giang lâu chi tiết, nhưng giống trong nhà có chỗ dựa nhân ra, nhiều ít vẫn là sở đến chút phương pháp, đại để đoán được mặt sau đứng người nào. Này không, tin tức vừa ra đi, có chút đại gia tộc cũng bắt đầu ngồi không được, không phải tự mình đã đến chính là phái trong nhà có địa vị người lại đây. Lâm uyển uyển Phu thê tính cả ở đây mọi người đều đón đi lên, cười chào hỏi nói, đại trưởng quầy, hồi lâu không thấy. Đại trưởng quầy nhất nhất chào hỏi qua, sau đó đối với Khương Gia Minh cười trêu nói: "Khương lão đệ, đệ muội, lần này tiến vào cũng thật không dễ dàng, đây chính là chưa khai trước hỏa, đại ca ở chỗ này chúc Khương nhớ tiệm lương khai trương đại cát, tiền vô như nước." Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển nhìn nhau cười, sau đó đối với đại trưởng quầy nói: tạ đại ca cát ngôn." Trò chuyện trò chuyện, mọi người liền cười khai. Lúc này còn không? Đến khai trương giờ lành, lại đây người chỉ nhiều không ít, rất nhiều đều là Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng chưa từng gặp qua nhân gia, nhưng hai người đáy lòng đều minh bạch những người này lại đây nguyên nhân. Trưởng quầy tiến lên ở Khương Gia Minh bên tai nói một câu, tiếp theo Khương Gia Minh đối Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, Lâm Uyển Uyển liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền hướng tới trưởng quầy gật gật đầu, những người khác cũng có điều cảm ứng tính xuống dưới, xem kế Tiếp động tác, trưởng quầy lớn tiếng kêu lên, giờ lành đã đến, Khương nhớ tiệm lương chính thức khai trương. Sau đó từ lâm uyển uyển đám người cùng nhau đem bảng hiệu thượng công bố bóc xuống dưới, mà Khương gia tông còn lại là đồng loa kế cùng đi bên cạnh phóng pháo. Pháo vang lên, trước cửa các vị lục tục đi theo lâm uyển uyển mặt sau đi vào. Nói là tiệm lương, lại chỉ có mễ một loại, mọi người xem xuống dưới, sắc mặt rõ ràng có chút cổ quái, không rõ này Khương nhớ tiệm. Lương rốt cuộc đang làm cái gì, chẳng lẽ là tưởng chỉ dựa vào mễ, đại bộ phận đều là không xem trọng lắc đầu, tuy rằng biểu hiện thực mịt mờ, Lâm uyển uyển Phu Thê vẫn là xem vừa vặn, hai người một đôi mắt, lại nói cái gì đều không có nói, đặc biệt là những cái đó đồng hành thương nhân nhìn, đa số cùng với ở trong lòng bật cười, lúc trước nhìn đến bảng hiệu thượng viết khương nhớ tiệm lương, trong lòng còn một cái lộc bộ, ai cũng không nghĩ nhiều ra một nhà tới theo chân bọn. Họ tranh sinh ý, nhưng hiện tại, ha hả bọn họ hoàn toàn không sợ, chính là có huyện lão ra cái này nhà mẹ đẻ cùng vọng giang lâu chống lưng lại có thể như thế nào. Không cần bọn họ tự mình động thủ, nhà này cửa hàng chỉ sợ cũng là khai không được bao lâu, bọn họ liền chờ xem kịch vui. Có cá biệt trên mặt đã biểu hiện không cần quá rõ ràng, xem lâm uyển uyển khóe miệng quất thẳng tới, nàng vốn là ngũ quan nhạy bén, những cái đó châm chọc biểu tình làm sao có thể tránh được. Nàng đôi mắt, có chút bất đắc dĩ đối Khương Gia Minh thở dài. Khương Gia Minh an ủi dường như trộm nắm lâm uyển uyển tay một chút, ý bảo nàng không cần để ý. Lâm uyển uyển xem hiểu Khương Gia Minh ý tứ, hơi hơi sửng sốt, ngược lại lại đối với Khương Gia Minh cười. Trên thực tế, nàng cũng không có sinh khí, chỉ là đối những người đó xấu xí sắc mặt cảm thấy cách ứng thôi. Tốt xấu còn ở nàng địa bàn thượng, nói như thế nào đều đến thu liếm điểm đi. Đối thượng nhà mẹ đẻ người lo, lắng gương mặt, cùng với giao hảo người một chút lo lắng, Lâm uyển uyển Hồi lấy cười, ý bảo không có việc gì, không cần lo lắng. Nàng không nghĩ bọn họ lo lắng, hơn nữa hiện giờ bất quá chỉ là cái bắt đầu, mặt sau nhật tử còn trường đâu, mặc dù này mễ lại hảo, nàng cũng sẽ không ngốc đến chỉ dùng một loại mễ liền muốn đi chiếm cứ toàn bộ lương thực thị trường, nàng ra tâm nhưng lớn. Cũng không biết những người này có thể hay không thừa nhận chủ nàng vì bọn họ chuẩn bị kinh. Hỷ, ai, thật đúng là có chút chờ mong đâu. Bộ phận người chỉ cảm thấy phía sau lưng chật lạnh, tổng cảm thấy có cái gì ở nhìn bọn hắn chầm chầm dường như. Quay đầu nhìn xem bốn phía, không có phát hiện khả nghi chỗ, nghĩ thầm. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, tiện đã liếc mắt lâm uyển uyển phu thê nơi phương hướng. Trong ánh mắt đựng không thêm che giấu khinh thường. Lâm Uyển Uyển đau đầu đỡ chán, những người này cũng thật là đủ rồi, lười đến đi để ý tới, liền chọc chọc bên. Cạnh Khương Gia Minh, đưa lỗ tai nói, tướng công, ngươi đi đồng cảm hứng thú những người đó giới thiệu giới thiệu, nói như thế nào cũng không thể làm nhân ra bạch chạy này một chuyến, tốt xấu cũng muốn hiểu biết hạ chúng ta mễ, ngươi nói có phải hay không, bất quá vẫn là chưa không cần lộ ra hai mùa lúa sự tình. Nói xong. Lâm Uyển Uyển hướng tới Khương Gia Minh chớp chớp mắt, ý bảo nghe hiểu không có. Khương Gia Minh hố nghi nhìn chằm chằm mắt Lâm Uyển Uyển, không rõ. Tức phụ dụng ý vì sao? Ở hắn xem ra, ở đây mọi người nhưng không có mấy cái xem trọng bọn họ. Bất quá, có câu nói tức phụ nói không sai, đích xác không thể làm nhân gia bạch chạy này một chuyến, chẳng sợ bọn họ ý đồ đến cũng không phải đặt ở nhà hắn cửa hàng thượng. Bọn họ bán mễ lại chỉ một loại như thế nào? Nhưng tại đây làng trên xóm dưới còn có tìm ra so với bọn hắn ra mễ càng tốt tới. Xin lỗi, hắn một chút đều không tin, ít nhất ở hắn trước hơn 20 năm trong trí. Nhớ, vẫn là đầu một hồi ăn đến loại này mễ, độc hữu cơm mùi hương, làm người ăn uống mở rộng ra, càng miễn bàn cấp miệng lưới mang đến mỹ diệu cảm thụ, chỉ có hưởng qua nhân tài biết. Tư cực kỳ, Khương Gia Minh hướng tới Lâm uyển uyển gật gật đầu. Sau đó tin tưởng tràn đầy hướng đi trong đám người Lâm uyển uyển đứng ở tại chỗ xem trong đám người Nói bốc nói phét Khương Gia Minh Không thể không thừa nhận Nghiêm túc nam nhân xác thật rất xoái khí Rất có mị lực Cười một cái Xoay người đi tìm trưởng quầy Lý trưởng quầy Ngươi làm bọn tiểu nhị dùng cái túi nhỏ đi trang mấy phân trọng lượng bằng nhau mễ Sau đó đưa cho ở đây vài vị Coi như làm như là Khương nhớ tiệm lương khai trương lễ Khi nói chuyện Lâm Uyển Uyển khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong mắt lấp lè khác sắc thái. Này, Lý Trưởng Quầy rõ ràng có chút chần chờ, nếu là ấn phu nhân nói đi làm, chỉ sợ là muốn lỗ lá không ít, làm như vậy thật sự đáng giá sao? Lâm Uyển Uyển tự nhiên xem ra Lý Trưởng Quầy ý tưởng, lại không có bởi vậy trách hắn, nàng biết ở cái này niên đại còn cực nhỏ có người sẽ áp dụng như vậy phương thức, thậm chí có thể nói là không có. Cho nên lý trưởng quầy sẽ có như vậy phản ứng cũng đúng là bình thường. Vì thế, Lâm uyển uyển liền nhiều lời vài câu, quyền cho là đối lý trưởng quầy giải thích, yên tâm, mệt chỉ là nhất thời. Ngươi cũng nhìn đến bên ngoài những người đó là cái gì thái độ, nếu lúc này không ra điểm huyết làm nhân ra. Kiến thức kiến thức chúng ta mễ, lại có ai sẽ biết khương nhớ tiệm lương mễ nội có càn khôn. Ngươi cũng là ăn qua cửa hàng mễ, điểm này tự tin còn có thể không có. Lâm uyển uyển nhướng mày hỏi ngược lại, lý trưởng quầy thu hồi ánh mắt, cẩn thận nghĩ đến, cảm thấy phu nhân nói đích xác thật có chút đạo lý, liền tin tưởng tràn đầy trả lời. Tin tưởng tự nhiên là có, liền lấy này mễ tới nói, có ai ra có thể so sánh thượng chúng ta khương nhớ, chỉ là, bạch bạch đưa cùng người. Khác thật sự là đáng tiếc, lâm uyển uyển nhìn lý trưởng quầy kia một trương gia vẻ thương tiếc mặt già, không khỏi cười khúc khích, hào, lý trưởng quầy. Điểm này lỗ lá thực mau là có thể bổ trở về Chúng ta phải đối Khương nhớ mễ có tin tưởng Mau chút an bài đi xuống đi Hảo Sau đó chạy nhanh gọi người đi trang mễ Đến nỗi trang nhiều ít Phu nhân tuy không có nói rõ Nhưng điểm này đúng mực hắn vẫn phải có Nếu đã quyết định chú ý muốn đưa liền phải đưa thích hợp Không thể gọi người coi thường bọn họ Khương nhớ đi Cũng không có thể lung tung lãng phí Mắt thấy bọn tiểu nhị đem mễ cất vào túi Tưởng tượng đến là muốn bạch bạch tặng người, lý trưởng quầy chỉ cảm thấy này trong lòng hảo thống khổ, kết quả là, mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát xoay người không đi xem. Lâm uyển uyển quay đầu thoáng nhìn lý trưởng quầy kia rồi rắm đau lòng bộ dáng buồn cười sờ sờ bản thân cái mũi, này lý trưởng quầy thật đúng là có chút đáng yêu. Lại nói tiếp, nàng trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc đâu, chính là, ai kêu bọn họ Khương nhớ là đông đảo mễ thương trung tân tay mơ chỉ có thể áp dụng phóng trường tuyến câu cá lớn thủ đoạn tin tưởng thực mau sẽ có con cá thượng câu đến lúc đó liền không biết ở đây vài vị đồng hành còn có thể hay không là hiện giờ này há mồm mặt Tiếu thị hướng tới Lâm Uyển Uyển đi qua đi vừa lúc nhìn đến Lâm Uyển Uyển trên mặt hiện ra quỷ dị tươi cười thân mình một đốn tổng cảm thấy để muội ở tính kế chút cái gì lại nghi hoặc theo Lâm Uyển Uyển ánh mắt nhìn lại bên kia nhưng bất chính là lão tam cùng tới cửa tới chúc mừng những người đó sao. Tiếu thị vốn chính là tinh xảo đặc sắc nữ tử, nàng nơi nào cảm giác không ra những người này đối phương nhớ tiệm lương khinh thường, cho nên nàng buồn ý chính là lại đây an ủi người tới. Nhưng lấy hiện tại tơi xem, tiếu thị cảm thấy đã không cần làm như vậy, để muội là cái dạng gì người, nàng nhiều ít là biết đến. Chỉ dựa vào những người này, lấy để muội bản lĩnh, Chỉ sợ còn chưa từng đưa bọn họ để vào mắt. Lâm uyển uyển đối thượng Tiếu Thị ánh mắt. Biết nàng tất nhiên là nhìn thấy chính mình mới vừa rồi thần sắc. Lại một chút không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại hướng tới Tiếu Thị chớp chớp mắt. Trên mặt treo lên chiêu bài thức tươi cười. Tiếu Thị đột nhiên thấy vô ngữ. Để mỗi mới vừa rồi còn ném đuôi cáo. Này một chút còn cùng nàng tới trang thuần lương. Này còn có xấu hổ hay không? Nhưng không thể phủ nhận chính là. Nàng thế nhưng cảm thấy như vậy để muội thực đáng yêu, thật là đủ rồi. Nhanh hơn bước chân đi đến Lâm Uyển Uyển bên cạnh, đâm đâm Lâm Uyển Uyển cánh tay, tò mò hỏi, "Để muội, có không lộ ra một câu, ngươi tưởng như thế nào đối phó đám người kia?" Lâm Uyển Uyển vô tội chớp chớp mắt, "Tẩu tử, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào có chút nghe không hiểu." Tiếu thị suýt nữa một cái lảo đảo, nếu không phải nàng cùng trước mắt người này Ở chung thời gian đủ lâu, còn thật có khả năng bị nàng lừa đi. Đấu không lại, nàng tránh còn không được sao. Khương Gia Minh ở trong đám người hình như có sở cảm. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, rơi xuống lâm Uyển Uyển trên người. Vừa lúc đối thượng nàng cặp kia cười như không cười con người, không khỏi khóe miệng gợi lên một nụ cười. Lại thoáng nhìn đứng ở lâm Uyển Uyển bên cạnh tiếu thị, vẻ mặt tán không đi buồn bực chi sắc, không cần tưởng cũng biết nhà mình tức phụ làm. Điểm cái gì? Trong ánh mắt mang theo điểm điểm sùng nịch cùng điểm điểm bất đắc dĩ. Lâm uyển uyển nhìn Khương Gia Minh kia thâm thúy ánh mắt, không khỏi bị hút đi vào, có chút ảo não hoàn hồn. Ở trong lòng phun tào nói, Khương Gia Minh, ngươi thật là đủ rồi. Trước công chúng còn tản ra môn hương vị, còn có để người hảo hảo ở bên cạnh xem diễn. Khương Gia Minh rõ ràng tiếp thu đến Lâm uyển uyển ghét bỏ ánh mắt, trong lòng đột nhiên thấy ủy khuất, hắn chính là có nghe tức. Phụ nói ở này đó người chung ra sức giới thiệu nhà mình mễ, hảo hảo không cho hắn một cái khen ánh mắt còn chưa tính, hiện tại là nháo loại nào. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mới vừa rồi rất hưởng thụ tức phụ ngây ngốc nhìn hắn bộ dáng nếu là làm tức phụ nghe được hắn tiếng lòng, chỉ sợ là muốn vắng vẻ hắn một đoạn thời gian. Trước mắt ai oán chi sắc, Lâm uyển uyển Ngạo Kiều quay đầu đi, chỉ cho là không có nhìn thấy. Tiếu thị nhìn mặt mày đưa tình hai người, cả. Người đều cảm thấy không hảo, trước công chúng có thể hay không thu liếm một chút, không thấy được nàng còn ở bên cạnh đứng sao. Không được, nàng muốn tìm Khương Gia Tông hảo hảo nói nói, để giải trong lòng buồn bực, chính là, phóng nhãn nhìn lại, Khương Gia Tông người đâu. Chịu đủ đả kích tiếu thị, tuy rằng không có thấy Khương Gia Tông thân ảnh, lại cũng không vui tiếp tục đứng ở chỗ này xem này hai người tú ân ái, đồng dạng đạo lý, chịu không nổi, nàng còn trốn không nổi. Sao? Mà lúc này đang ở bên ngoài tiết đón người Khương Gia Tông, lúc này xem như hoàn toàn bị tiếu thị oán trách thượng, thế cho nên sau lại ngạnh sinh sinh ăn rất nhiều mạc danh xem thường, khiến cho hắn còn tưởng rằng chính mình làm sai sự tình gì, nghĩ trăm lần cũng không ra, lại không nghĩ rằng là nhà mình huynh đệ chọc họa, nghĩ không ra vấn đề hắn, chỉ có thể yên lặng chịu này quả đắng, ngọt ngào lại bất đắc dĩ, ai kêu bọn họ huynh đề đều là một cái bộ dáng, trong nhà. Tức phụ vì đại, chính là đang xem đến nhà mình huynh đệ cùng để muội trên mặt mạc danh cười khi, Khương gia tông cuối cùng có điều ngộ đạo, cảm tình hắn là ở thế này hai người chịu quá, vốn đang cam tâm tình nguyện hắn trong lòng liền bắt đầu biến vặn lên, sau đó tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, để muội hắn đối phó không tới, nhưng lão tam vậy ha hả tiếu thị rời đi lâm Uyển Uyển bên người, chẳng được bao lâu, Lý trưởng quầy liền tới đây, tới gần Lâm Uyển Uyển bên tai, nhẹ giọng hỏi: "Phu nhân, lễ đã bị hào, cần phải hiện tại liền đưa." Lâm Uyển Uyển ánh mắt lại lần nữa rơi xuống những người đó trên người, biết có nàng nhà mẹ đẻ người cùng vọng giang lâu người, cùng với thư viện người ở, những người đó chỉ sợ còn muốn lại tiếp tục lưu lại trong chốc lát. Rốt cuộc, hiện tại cơ hội khả ngộ bất khả cầu, hiện giờ gặp gỡ, không xoát đủ mặt bọn họ lại như thế nào bỏ được rời đi. Lâm Uyển Uyển có chút châm chọc cười sau đó quay đầu cùng Lý Trưởng. Quỷ Phân Phó nói: "Chờ lát nữa xem tay của ta thế." Nói xong còn cấp Lý Trưởng quỳ biểu thị một lần, làm hắn nhớ kỹ, sau đó ấn nàng Phân Phó hành sự. Lý Trưởng quỳ gật gật đầu, sau đó đứng ở tại chỗ xem Lâm Uyển Uyển hướng trong đám người đi đến, thầm nghĩ: "Này một chút cửa hàng có này đó cá nhân vật ở, một chút một lát là sẽ không có những người khác tiến vào, bên ngoài có đại lão gia ở, cũng không cần hắn." Cho nên hắn hiện tại cũng không có gì có thể vội, vậy nhân cơ hội. Hảo Hảo nghỉ ngơi một lát, lặng lặng chờ đợi phu nhân thủ thế, nhìn trong đám người người, trong mắt chập gì gì nổi lên lục quang, hắn có thể tưởng tượng những người này hưởng qua khương nhớ tiệm lương mẽ về sau là cái dạng gì phản ứng, hẳn là cùng hắn lần đầu tiên nếm đến bộ dáng giống nhau như đúc, tưởng tượng đến về sau người đến người đi cảnh tượng, trong mắt lục quang liền càng tăng lên. Không khéo chính là Tiếu Thị lúc này vừa vặn lại tiến vào, cùng cái địa phương nhìn, đến bất đồng người, nhưng Mạc Danh liền cảm thấy hai người tính kế chính là giống nhau. Chẳng qua, trước mắt cái này càng kêu nàng cảm thấy khủng bố, hình dung như thế nào đâu. Tiếu Thị hình dung không ra, nhưng người này rõ ràng đem những cái đó đại nhân vật làm như thịt xương đầu đang xem, chỉ kém không có lưu nước miếng, quỷ dị thực, thân mình ngăn không được run rẩy vài cái chạy nhanh xoay người rời đi, Tiếu thị tự đáy lòng cảm thấy vẫn là bên ngoài không khí dễ người một. Ít, liền tính là ấm ỉ nàng cũng nhận, hảo quá nhìn đến Lý trưởng quầy kia xanh mượt ánh mắt, cũng quá giỏi người điểm. Tuy rằng trong lòng biết Lý trưởng quầy cũng không phải người xấu, nhưng nàng tỏ vẻ vẫn là không nhìn đến hảo, sẽ làm ác mộng. Lý trưởng quầy nếu là biết Tiếu thị là như vậy tưởng hắn, chỉ sợ là muốn khóc, hắn đương trưởng quầy dễ dàng sao? Còn phải bị người ác ý phỏng đoán, hắn chính là có chí hướng trưởng quẩy, như thế nào đem hắn làm như kia gì, tuy rằng hắn thừa nhận những người đó đều là hắn trong mắt thịt xương đầu, nhưng là thỉnh không cần tùy ý thương tổn vì chủ nhân kiếm tiền tâm. Lâm uyển uyển đi vào trong đám người, đầu tiên là khách khí cùng mọi người đánh thanh tiết đón, đồng thời âm thầm quan sát những người đó thần sắc, trừ bỏ nhà mẹ đẻ người là trước sau như một duy trì ngoại. Đại bộ phận vẫn là đã chịu Khương Gia Minh mới vừa rồi nói ảnh hưởng, đối Khương nhớ tiệm lương mễ có điều chờ mong, tỉ như thuyết thư. Viện tới ba người, lại tỷ như nói vọng giang lâu người tới, này đó đều là cùng Khương Gia có liên quan người, vốn chính là vì chúc mừng mà đến, liền tính Khương nhớ tiệm lương mễ cùng mặt khác đồng hành bán chính là giống nhau, bọn họ cũng sẽ thích hợp duy trì, huống chi Khương Gia Minh nói hấp dẫn bọn họ không mua điểm trở về nếm thử đều cảm thấy không qua được trong lòng kia một đạo khảm còn thừa cảm thấy hưng thú cũng nhiều là bị Khương Gia Minh nói ảnh hưởng đến, đương nhiên những người khác phản ứng cũng là máu chốt, cho là mặt mũi thượng đối phương nhớ tiệm lương duy trì tầm mắt quét đến những cái đó khinh thường nhân thân thượng lâm uyển uyển mày hơi hơi nhăn lại nàng không cầu mọi người người đều đối phương nhớ tiệm lương mễ cảm thấy hứng thú nhưng trên mặt biểu tình lại là có thể thoáng khống chế một chút Thật sự không cần một cái kính ở nhà nàng cửa hàng phóng xa khinh thường ánh mắt, e sợ cho bọn họ hai vợ chồng nhìn không tới. Dường như, nếu là thật như vậy khinh thường, đại môn liền ở phía trước, ra cửa tùy ý chuyển, hà tất giả mù sa mưa lưu lại. Người tới là khách, lâm uyển uyển cũng không có khả năng mở miệng nói đuổi người, nếu không nói ra đi cũng sẽ ảnh hưởng khương nhớ tiệm lương. Loại này, đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm, sự tình nàng sẽ không làm cũng khinh thường đi làm, giấu hà trong mắt phức tạp chi sắc, làm bộ không có nhìn đến những người đó đầu tới lung tung rối loạn. ánh mắt dùng chiêu bài tươi cười đối mặt mọi người. thấy vậy, lần này nhảy nhót vai hề có vẻ càng thêm kiêu ngạo, còn tưởng rằng lâm uyển uyển hai vợ chồng là sợ bọn họ, không dám theo chân bọn họ đấu võ đài. ánh mắt trở nên càng thêm làm càng khinh thường. lâm gia huynh để đề mặt đều đen làm cho bọn họ mặt còn dám như vậy cho bọn hắn thân mụi muội hạ sắc mặt xem thật không biết nên là nói bọn họ thông minh vẫn là ngu xuẩn chẳng lẽ sẽ không sợ bởi vậy đắc tội bọn họ hai huynh đệ sao lâm lão gia tử nếu không phải bởi vì có nhiều như vậy người ngoài người mà những cái đó nhảy nhót vai hề lại là người ngoài chứ bỏ ánh mắt không hảo bên ngoài không có làm ra chuyện khác tới nếu không hắn đã sớm báo nổi dám đối với hắn khuê nữ làm càn Là ngại nhật tử qua quá thuật Có ánh mắt người lại như thế nào Sẽ không có chú ý tới giữa sân tình huống Nhưng thật ra đối bất động thanh sắc Lâm uyển uyển phu thê xem trọng liếc mắt một cái Đến nỗi những Cái đó không có ánh mắt Chỉ có thể ở trong lòng bất đắc di lắc đầu Mặc kệ thế nào Mặt mũi thượng vẫn là muốn quá đi Đắc tội một phương chi huyện Ngày lành chỉ sợ cũng là tới rồi đầu Bọn họ tuy rằng nghe nói trước mắt Chi huyện đại nhân làm việc công chính nhưng bọn họ càng nghe nói nhân gia đem nhà mình muội muội làm như trọng mắt tới đối đãi, cái nào nặng cái nào nhẹ, này còn dùng tự hỏi sao. Tự giác liền dịch khai khoảng cách, sợ bị liên lụy đến. Lâm gia huynh đệ đôi, mắt một thương lượng, vốn muốn lưu trong chốc lát giúp đỡ, chính là nhìn trước mắt tình huống, nếu là bọn họ hai anh em không rời đi, những người này chỉ sợ một chút cũng sẽ không rời đi nhà mình muội muội là mở cửa làm buôn bán mà những người này lưu tại nơi này không mua còn chiếm vị trí là bọn họ không muốn nhìn đến cho nên cuối cùng cho Lâm Uyển Uyển một cái ánh mắt tỏ vẻ bọn họ phải đi trước một bước Lâm Uyển Uyển Minh Bạch gật gật đầu sau đó liền nghe thấy Lâm gia huynh đề nói có việc phải về huyện nha Lâm Uyển Uyển liền thừa dịp cơ hội này nói hôm nay Hương nhớ tiệm lương Tân khai trương các vị có thể tiến đến Chúng ta hai vợ chồng đều tỏ vẻ thật phần cảm tạ, cho nên bị thượng một phần khai trương lễ, còn thỉnh các vị không cần ghét bỏ. Vung tay lên, lý trưởng quầy lập tức thân mình một cái run run, sau đó chạy nhanh kêu bọn tiểu nhị đem trang tốt mễ đưa đến nhà mình phu nhân trước mặt, vì soát mặt, hắn mặt không đỏ khí. Không xuyên xuất hiện ở phu nhân trước mặt, cung kính hướng tới lão gia phu nhân, cùng với thông gia hành lễ, đến nỗi những người khác còn lại là bình thường lễ nghĩa ở được phu nhân gật đầu lúc sau lý trưởng quầy chạy nhanh kêu bọn tiểu nhị phái chia các vị nhân vật đương nhiên tiếp nhận chính là bọn họ bên người đi theo người lui ra về sau lý trưởng quầy ánh mắt lấp lè không ngừng đây là phu nhân nói xoát mặt cũng không biết có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn cái này tiểu nhân vật không nghĩ đến hẳn là còn không có có chút nhụt chí cúi đầu một lát sau lại hưng thú ngẩng cao dơ lên đầu không vội Chỉ bằng bọn họ Khương nhớ tiệm lương mễ, còn có phu nhân ở, ngày nào đó hắn tất nhiên có thể trở thành tiếng tâm lừng lây trưởng quầy, vì cái này, hắn đến hảo hảo nỗ lực mới được. Lâm uyển uyển buồn cười nhìn lý trưởng quầy rời đi, sau đó đối các vị nói, đây là chúng ta Khương nhớ tiệm lương mễ, làm phiền các vị trở về có thể nhấm nháp một vài. Được mễ, đa số người đều là treo vừa lòng tươi cười, này phân lễ tuy nói là nhẹ chút. Nhưng đến không ai sẽ ghét bỏ, huống chi bọn họ đích xác cũng tưởng nhấm nháp một vài, nhìn xem có hay không Khương nhớ tiệm lương chủ nhân nói như vậy hảo. Đương nhiên, ghét bỏ cũng là có, liền tỉ như nói mới vừa rồi vẫn luôn ở khinh thường những người đó, bọn họ trong đó không thiếu có đồng hành người, vốn chính là bán mễ, bán lương thực, còn đưa bọn họ mễ, gọi bọn hắn nhấm nháp một vài, không cảm thấy buồn cười sao, tâm bất cam tình bất nguyện tiếp được lại một chút đều không có này Khương nhớ tiệm lương mễ để vào mắt, đi phía trước còn cấp Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng quang sắc mặt. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh cũng là vô ngữ đến cực điểm, bọn họ không rõ như vậy độ lượng người là như thế nào làm buôn bán. Đương nhiên, cũng không có đem những người này để vào mắt, cùng những người đó không qua được chỉ biết kêu bản thân không dễ chịu, không đáng. Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng không thèm để ý không đại biểu những người khác liền không thèm để ý. Lý trưởng quỷ chính là bị kia mấy cái không biết thú nhân khí tái rồi mặt, trong miệng bất bình chế môi reo lên, đều là người nào nột. Nhìn đến bọn tiểu nhị cũng bĩu môi, vì lão ra phu nhân, vì khương nhớ tiệm lương, càng vì mới vừa rồi bạch bạch đưa ra đi mễ không đáng giá, tới gần lý trưởng quỷ, không hài lòng nói, phu nhân cũng đúng vậy, những người này nơi nào xứng phu Nhân đối bọn họ tốt như vậy, quả thực chính là đạp hư phu nhân một mảnh tâm. Còn đạp hư khương nhớ tiệm lương mễ. Nghe vậy, lý trưởng quẻ trừng mắt nhìn mắt bên cạnh mấy cái tiểu nhị, sắc mặt không tốt giáo huấn Nơi nào có nhiều như vậy nói, phu nhân làm việc đều có nàng đạo lý, không phải còn có những cái đó có lương tâm người ở sao. Cũng không tính bạch bạch lãng phí, ngươi lời này nếu là kêu người khác nghe xong đi, nên như thế nào bố trí chúng ta khương nhớ tiệm. Lương, lại nên như thế nào ở sau lưng mắng chúng ta lão ra phu nhân. Bọn tiểu nhị bị lý trưởng quầy nói nói sắc mặt đỏ lên, bọn họ rõ ràng chính là ở Vì Khương nhớ tiệm lương cùng lão gia phu nhân bất bình, trưởng quầy thế nhưng còn nói như vậy bọn họ, tuy rằng trưởng quầy mặt sau lời nói cũng có chút đạo lý, nhưng trưởng quầy chính mình rõ ràng còn không phải đang nói. Nói bừa cái gì đâu? Lý trưởng quầy đêm đen mặt tơi mắng, nguyên lai là trong đó một cái gã sai vặt. Đem chúng tiểu nhị trong lòng nói thấp giọng nói ra, kêu lý trưởng quầy cấp nghe xong đi. Lâm Uyển Uyển đứng ở cửa nhìn những người đó dẫn theo Khương nhớ tiệm lương Mễ đi ra ngoài, hơn nữa đi xa, bên tai cũng không phải không có nghe được lý trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị nói, cúi đầu cười cười, lý trưởng quầy này có tính không là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, tiết tấu. Đối với Khương gia minh nói, người đi trước tiếp đón bên ngoài người tiến vào, hôm nay nhưng ra không ít huyết, thế nào đều đến hồi một chút huyết. Tuy rằng Khương nhớ tiệm lương mệt khởi điểm này, nhưng ta đi, này trong lòng luôn là cảm thấy có như vậy một chút khó chịu, đặc biệt là mới vừa rồi đi mộ mấy người, cho nên, tướng công, hôm nay liền khảo của ngươi. Khương gia minh buồn bực nhìn nhà mình tức phụ khinh phiêu phiêu đối hắn rơi xuống như vậy một đống lời nói, sau đó cười hề hề xoay người rời đi, trong lòng kia kêu một cái toan sảng. Cái gì kêu hôm nay dựa hắn, hắn căn bản liền không phải này khối liêu được không? Nhưng tức phụ nói hắn có thể không nghe sao, hiển nhiên là không thể, vì thế, thu hồi tâm tình đi ra ngoài tiếp đón, đương nhiên còn kéo lên Khương Gia Tông, cái gọi là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, làm hắn đại ca, tự nhiên là muốn bồi hắn. Mà lâm uyển uyển còn lại là thừa dịp Khương Gia Minh huynh đệ tiếp đón khách nhân tiến vào cái này không đương đi vào lý trưởng quẻ. Cùng bọn tiểu nhị trước mặt, cười nói, hảo hảo đi tiếp đón khách nhân. Mới vừa rồi sự tình tự hôm nay về sau, các ngươi còn sẽ tái ngộ đến, có lẽ về sau đụng tới tình huống còn khả năng sẽ càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là, chúng ta làm thương nhân, chỉ có thể cười đi giải quyết vấn đề, khách đến nỗi về ý tứ minh bạch sao. Chúng ta phải làm đến chính là điểm này, hôm nay chuyện như vậy, chỉ có chờ chúng ta khương nhớ tiệm lương làm to làm lớn, mới không có người dám ở chúng ta trên đầu làm càn. Mà các ngươi hiện tại phải làm chính mình điều tiết hảo tự mình cảm xúc, đừng cho hộ khách mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến các ngươi, chỉ có người khác chọn không ra sai lầm, mới không có cách nào ở khương nhớ tiệm lương nháo sự. Nếu mới vừa rồi những người đó, chúng ta nếu là cùng bọn hắn đối nghịch, này một chút liền trực tiếp có thể đóng cửa, liền tính là bằng vào ta nhà mẹ đẻ người về điểm này quan hệ cũng là vô dụng, ta hy. Vọng các ngươi có thể nghe đi vào, sau đó hảo hảo ngẫm lại. Này Khương nhớ tiệm lương tương lai còn phải dựa các ngươi Các ngươi phu nhân chính là muốn tới rất nhiều rất nhiều cửa hàng Cũng không thể làm nhà ngươi phu nhân ta ném mặt mũi có phải hay không Lâm Uyển Uyển ngữ khí vừa chuyển tam biến Đánh một cái bàn tay Lại cấp một viên đường Hiệu quả vẫn là thực không tồi Lâm Uyển Uyển thực vừa lòng bọn họ thụ giáo bộ dáng Hảo, nhà các ngươi lão ra đều ở tiếp đón Khách nhân, cũng đều đừng xưng sở ở nơi này Mau chút đi tiếp đón khách nhân đi, tốt xấu cấp phu nhân hồi điểm vốn là không phải. Lâm Uyển Uyển ra vẻ đau lòng biểu tình dừng ở mọi người trong mắt, bọn họ trong mắt lập tức nhấp nhoáng hừng hực liệt hỏa, thế muốn đem hôm nay mệt đi ra ngoài kiếm trở về, một đám đánh lên tinh thần đi tiếp đón khách nhân. Lâm Uyển Uyển đứng ở mặt sau, vừa lòng gật gật đầu, bọn tiểu nhị như vậy nhiệt tình, ngày sau sinh ý còn sẽ kém sao? Tiếu thị! Lúc này lại quay lại Lâm Uyển Uyển bên cạnh, Không khách khí trắng muốn Lâm uyển uyển chậm gì gì nói, để muội, mới vừa rồi ta chính là nghe được Nga, ngươi như vậy lừa dối bọn tiểu nhị thật sự hảo sao. Lâm uyển uyển đối mặt này tiếu thị, vô tội chớp chớp mắt, đại tẩu, có sao, ta đây chính là tự cấp bọn họ cố lên cổ vũ, liền ngươi có lý. Tiếu thị là bại cấp Lâm uyển uyển quả nhiên là thư niệm so nàng nhiều, nói lên đạo lý tới một bộ một bộ, nàng nói bất quá còn có thể như thế nào. bất quá, xem cửa hàng tiến vào không ít người, nàng trong lòng vẫn là rất vì lão tam cùng để muội cao hứng. đó là đương nhiên. lâm uyển uyển không khách khí đồng ý. tự khương nhớ tiệm lương khai trương tới nay, lâm uyển uyển hai vợ chồng liền ở huyện thành ở một đốn thời gian. cũng này đây phòng có người sẽ âm thầm sinh sự, sợ thủ hà người nhất thời ứng phó không tới, cho nên cố ý toa chấn. muốn nói trong nha môn người thường thường sẽ đến khương nhớ tiệm. Lương đi lên vừa đi, vẫn là rất có chỗ lợi, ít nhất những cái đó đầu đường nhìn chằm chằm tên côn đồ không dám tới cửa tới sinh sự, lại nghe nói Khương nhớ tiệm lương cùng nha môn quan hệ sau, liền nhân ảnh cũng chưa. Khai trương ngày thứ nhất kiểm kê, cửa hàng mễ đi ra ngoài không ít, nhưng phần lớn đều là đưa rớt, cho nên ở chướng thượng là đại đại một cái lỗ lá, làm lý trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị đều có chút mất mát cúi đầu, không dám đối mặt nhà mình lão gia phu nhân. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh liếc nhau, nơi nào còn không rõ bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, liền trấn an nói: "Hôm nay đại gia làm đều không tồi, về sau cũng muốn tiếp tục cố gắng mới là." Tầm mắt quét qua mọi người trên người, thấy bọn họ hữu khí vô lực bộ dáng, Lâm Uyển Uyển không tiếng động thở dài, xem ra là nàng hôm nay cho bọn hắn áp lực quá lớn, vì thế, liền lại nói tiếp: "Còn có, hôm nay là Khương nhớ tiệm lương khai trương ngày đầu tiên." Huyện thành vốn là có vài gia đồng hành bán mễ, dân chúng không có khả năng lập tức liền chuyển đầu đến chúng ta Khương Nhớ Tiệm Lương trung tới, cho nên mọi người đều không cần nhụt chí, trên đời này chưa từng có một hơi là có thể ăn thành đại mập mạp người, đến tích lũy tháng ngày. Ất ta tới nói, hôm nay xem như một cái tốt bắt đầu, còn nhớ rõ đưa ra đi những cái đó mễ sao? Phạm là có người hưởng qua ta Khương Nhớ Tiệm Lương mễ. Tin tưởng mười có tám chín sẽ trở thành khách hàng quen, đặc. Biệt là trong nhà không thiếu bạc, ở ăn mặc ngủ nghỉ phương diện không một không chú ý. Đổi lại là các ngươi, ăn qua khương nhớ tiệm lương mễ. Các ngươi là nhớ thương hương nhớ tiệm lương mễ vẫn là nhớ thương ban đầu ăn qua mễ. Chúng tiểu nhị lập tức trả lời nói, tự nhiên là khương nhớ tiệm lương. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta khương nhớ tiệm lương nhất ăn ngon lý trưởng quầy nghe bọn tiểu nhị một năm miệng mười ở phụ hoa trên mặt đôi khởi tràn đầy tươi cười trong ánh mắt càng là tản mát ra lóa mắt quang mang không nhanh không chậm nói các ngươi nói đều đối nhưng còn không phải là chúng ta khương nhớ tiệm lương chúng ta chính là mỗi ngày ở ăn khương nhớ tiệm lương mễ hiện giờ lại ăn mặt khác mễ ngược lại mất hương vị kia nhà có tiền nhất chú ý càng là không thể chịu đựng này nửa điểm sai lầm huống chi Chúng ta khương nhớ tiệm lương mễ cùng mặt khác mễ so sánh với kém cũng không phải là một chút nhị điểm, có miệng tất. nhiên biết như thế nào lựa chọn. Lâm uyển uyển khoe khoang hướng tới khương gia minh chớp chớp mắt, ý tứ tựa hồ muốn nói, nghe, lý trưởng quầy nói nhiều có đạo lý. Chúng ta khương nhớ tiệm lương mễ chính là hảo. Khương gia minh sủng nịch lắc đầu, trong lòng một trận bật cười, nhìn tức phụ như vậy hoạt bát tiếu lệ bộ dáng xem hắn đều có chút miệng khô lưới khô. Lại thấy vậy khắc còn có người ngoài ở đây, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra thật mạnh, hừ, thanh tới, trong ánh. Mắt ẩn ẩn mang theo nam tính xâm lược, xem lâm uyển uyển sửng sốt, chạy nhanh quay đầu đi, nóng rát ánh mắt, vẫn là ở trước công chúng, Khương Gia Minh thẳng nhái này cũng quá không đứng đắn, làm sao bây giờ, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút nhiệt nhiệt, phục hồi tinh thần lại, thấy mọi người tầm mắt không ở bọn họ phu thê trên người chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi Có chút ảo não quang hạ đầu Nàng khi nào cũng trở nên như vậy ngây thơ Bất quá là một đạo ánh mắt thôi Đến nỗi mặt đỏ tim đập thành cái dạng này Không tiền đồ Lý trưởng quầy tổng kết một đống về sau Tâm tình đích xác so lúc trước thoải mái rất nhiều Trên thực tế hắn vốn là trong lòng cũng minh bạch Chỉ là thật đối mặt thời điểm Khó tránh khỏi sẽ mất cân bằng Cho nên mới sẽ so đo điểm này được mất nghĩ thông suốt về sau thật không có tiếp tục ở mặt trên rồi rắm, sau đó nghiêm túc đối Lâm Uyển Uyển Phu Thê nói lão gia phu nhân các ngươi thả yên tâm tiểu nhân chắc chắn Hảo Hảo mang theo Đại gia hỏa làm Lâm Uyển Uyển cười cười Lý trưởng quầy ngươi có thể như thế tưởng liền Hảo nói đem ánh mắt chuyển hướng mọi người dừng một chút lại nói tiếp hôm nay mọi người đều vội một ngày sớm chút đi xuống nghỉ ngơi đi ngày mai Hảo Hảo cố lên Lão gia cùng phu nhân đều xem trọng các ngươi, vẫn luôn chưa từng lên tiếng khương gia minh cũng phụ thượng một câu, nói, phu nhân nói có lý, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, sau đó lại quay đầu đối. Lý trưởng quầy nói, lý trưởng quầy, nơi này sự tình liền phiền toái ngươi, ta trước mang phu nhân trở về, ngày mai ở lại đây xem các ngươi. Tiểu nhân minh bạch, lão gia phu nhân trên đường cẩn thận, lý trưởng quầy đuổi rồi bọn tiểu nhị đi xuống nghỉ ngơi. Bản thân đem lâm uyển uyển hai vợ chồng đưa đến cửa, lên xe ngựa về sau mới xoay người tiến vào Khương nhớ tiệm lương. Xe ngựa hành vững vàng, cách Khương Phủ không xa, cho nên đuổi xe ngựa gã sai vặt thích hợp thả chậm. Tốc độ, không bao lâu liền đến Khương Phủ, từ quản gia trong miệng biết được lâm lão ra từ đã ngủ, liền phân phó mọi người tay chân nhẹ chút, không cần nhiều những người khác nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày, cơ bản đều là đứng đối với đã không thế nào làm việc hai vợ chồng tới nói xác thật là có chút mệt thấy lâm uyển uyển có chút lên men ở đâm đánh bà vai khương gia minh rất có ánh mắt đi lên cấp lâm uyển uyển đâm đấm thình lình xảy ra động tác làm lâm uyển uyển đâm đánh bà vai động tác một đốn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía khương gia minh nhướng mày nói tướng công ngươi hôm nay như vậy nhiệt tình gọi được ta không biết nên như thế nào cho phải nói đi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Khương Gia Minh động tác treo ở giữa không trung, sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn hảo ý cấp tức phụ đấm đấm, nhưng nàng khen ngược, thế nhưng như vậy tưởng hắn, đây là đem hắn trở thành người nào. Bất quá, nếu nói, mục đích, cũng không phải không có, hắn nhưng còn không phải là tưởng đối chính mình tức phụ hảo, thuận tiện làm một chút không hảo miêu tả sự tình. Lâm Uyển Uyển quay đầu thấy Khương Gia Minh trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, trong lòng một cái lộp bộ, nàng liền biết thằng nhái này không ấn hảo tâm, này đáng khinh ý tưởng đều sao trần trụi biểu hiện trên mặt, đốn cảm thấy vô ngữ, nàng tỏ vẻ chính mình mệt mỏi một ngày, không cái kia tâm tư đi làm nào đó không thể miêu tả sự tình, hiện tại nàng chỉ nghĩ chờ vãn đào các nàng đem nước ấm để tới tắm rửa một cái, mỹ mỹ ngủ một giấc. Có thể là tránh né động tác quá mức với rõ ràng, Khương gia minh tâm tình liền càng thêm không tốt, mặt cũng trở nên càng thêm hắc. Từ khi Khương nhớ tiệm lương bắt đầu chuẩn bị mở tới nay, tức phụ đều không có làm hắn chạm vào. Tuy rằng trong lòng biết tức phụ hôm nay là mệt mỏi, chính hắn cũng giống nhau, nhưng ở nhìn thấy tức phụ này một loạt động tác về sau, hắn vẫn là bị đả kích đến. Vãn đào đám người để thủy tiến vào, nhìn đến sắc mặt không đúng lão ra. Tổng cảm thấy lão gia phu nhân chi gian tràn ngập một loại quái dị không khí, tức khắc hai mặt nhìn nhau, không rõ như vậy một lát sau, lão gia phu nhân là làm sao vậy? Muốn đi lên quan tâm một câu, nhưng chủ tử chi gian sự tình nơi nào là bọn họ này đó hạ nhân có thể nói gì đó, thả lão gia đều đã đuổi người, các nàng càng không hảo không biết thú lưu lại, thấy môn đã đóng lại. Lâm uyển uyển trộm nhìn mắt vẻ mặt không vui khương gia minh, hãy còn bĩu môi Sau đó thử thăm dò vươn tay đi chạm vào Khương Gia Minh, nhỏ giọng nói, tướng công, nên tắm rửa, nếu không, hôm nay ngươi ở bên ngoài tẩy, ta đi bên trong đi. Tức phụ, ngươi đây là muốn tránh ta sao? Khương Gia Minh cảm xúc hạ xuống mở miệng hỏi. Lâm uyển uyển bất đắc dĩ, cái này kêu nàng như thế nào trả lời, này căn bản không phải tránh không tránh vấn đề được không? Nhưng xem Khương. Gia Minh bộ dáng Là lâm mội mội thượng thân sao? phảng phất nàng nếu là nói ra thằng nhái này không muốn nghe đáp án, cả người đều sẽ khô héo dường như, tức khắc nhìn không được đánh cái dùng mình. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi vào tẩy đi, sau đó phao một lát suối nước nóng, vừa lúc đi trên người mệt mỏi. Nhìn đến cái dạng này Khương Gia Minh, lâm uyển uyển cũng chỉ hảo thỏa hiệp, chỉ tiếc lãng phí ván đào đám người thiêu nước ấm, nhưng thật ra có chút lãng phí. Nghe... Vậy, Khương gia minh chợt như đào hoa nở rộ, thiếu chút nữa không sáng mù lâm quyển quyển một đôi mắt. Khương nhớ tiệm lương khai trương ngày thứ hai, sinh ý cũng không có nhiều ít khí sắc, còn không bằng ngày đầu tiên bán đi nhiều. Nguyên nhân đơn giản là giá cả so mặt khác cửa hàng cao, ra ra vào vào dân chúng, nhìn cái tò mò, sau đó bị giá cả cấp doa chạy, thậm chí có còn hùng hùng hổ hổ, lời trong lời ngoài miễn bản có bao nhiêu khó nghe, tính tình có chút hướng tiểu nhị. Thiếu chút nữa đi lên đồng nghiệp ra tranh luật, vẫn là lâm uyển uyển nháy mắt ra giấu làm lý trưởng quầy ngăn chở bọn tiểu nhĩ xúc động. Liền tỉ như hiện tại, một người thôn phụ trang điểm, ước chừng 30 tuổi trên dưới nữ nhân, có chút yêu thích không buông tay đi sở lưu gạo mễ, hỏi giới về sau, thiếu chút nữa không đem trọng mắt cấp chừng ra tới. Nha, đây là cái gì quý giá mễ? Thế nhưng muốn như vậy quý, ước chừng so mặt khác cửa hàng muốn quý thượng gấp 2, các ngươi đây. Là ở cước bóc. Phụ nhân lớn tiếng hô, đầy mặt không thể tin tưởng. Xem cửa hàng người giống như là đang xem ngốc tử giống nhau. Lâm uyển uyển nghe vậy, sắc mặt có chút không vui. Mày đẹp chợt nhăn lại, cũng liền trong nháy mắt. Lại lần nữa về vì bình tĩnh, cười đi qua, xem nhẹ phụ nhân ngữ khí cùng thái độ hỏi. Vị này phụ nhân chính là cảm thấy không hợp lý. Tự nhiên là không hợp lý. Còn tưởng rằng các ngươi khương nhớ tiệm lương là tân khai sẽ công đạo chút, lại không? Nghĩ rằng cũng là đen tâm can mặt hàng, không, các ngươi này quả thực chính là cường đạo thổ phỉ, tiêu như vậy giá cả, còn không bằng trực tiếp đi đoạt lấy. Phụ nhân buông trong tay rổ, đôi tay cắm eo, miệng nghiện quá cực kỳ sảng khoái, nói cái gì đều dám hướng bên ngoài đảo, cho rằng này cùng chính mình trong nhà dường như, nàng tưởng sao có thể như thế nào, lại không biết đã chọc giận ở đây mọi người, nếu không phải bởi vì có lâm uyển uyển ở nơi đó ngăn đón, một đám đã. Sớm sông lên đem cái này đầy miệng phun phân phụ nhân oanh đi ra ngoài. huống chi, này phụ nhân cũng không nghĩ chính mình là ở cái gì địa phương nào, một người liền dám như vậy nháo. Nói thật, Lâm uyển uyển không thể không bội phục nàng dũng khí. Ha ha, Lâm uyển uyển cười thực lánh, trên dưới đoan trang phụ nhân liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì mở miệng nói. Vị này phụ nhân, ngươi nói này mễ quý, đích xác như thế, so với mặt khác cửa hàng đích xác thật quý gấp đôi. Chính là, ngài hay không có nghĩ tới nó quý nguyên nhân. Phụ nhân bị Lâm uyển uyển cười cấp sợ tới mức lui ra phía sau một bước, sau đó vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đỉnh nói, nguyên nhân, còn có thể có cái gì nguyên nhân, không giống nhau đều là mễ, các ngươi còn không phải là tưởng gạt chúng ta này đó nhà nghèo bạc. Lâm uyển uyển cảm thấy nữ nhân này mạch não cũng thật là đủ rồi, nói thật, lấy nàng gian thương tính tình tới nói, này mễ cảm thấy là bán nhất lợi ích, Thực tế, không ăn qua người không biết, nhưng ăn qua người, nếu cẩn thận quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện này mẹ có cường thân kiện thể tác dụng, bởi vì đây là mượn từ linh suối nước dựng dục ra tới. Vị này phụ nhân, ngài lời này liền nói nghiêm trọng, như thế nào lừa. Chúng ta khương nhớ tiệm lương mở cửa làm buôn bán, lấy thành tin vì buồn, gì đến nỗi lưu lạc đến một cái lừa tự. Ngài nếu là không biết này mẹ xuất xứ, ta đây liền trước vì ngươi giới thiệu một vài dứt lời. Lâm uyển uyển cũng không có đi xem phụ nhân thần sắc, chính là không xem nàng cũng biết là thế nào một bộ sắc mặt, tầm mắt âm thầm sẹt qua vây quanh ở cửa xem diễn những người đó, thính giác tốt đẹp nàng, sao có thể không nghe được bọn họ đối khương nhớ tiệm lương các loại cách nói, coi như là giết gà dòa khỉ đi. Phụ nhân ngửa đầu, vẻ mặt khinh thường nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta đã muốn nhìn. Ngươi có thể nói ra cái cái gì Ba hoa chích trẻ tới lừa gạt chúng ta Này đó nghèo khổ nhân ra A ngã lâm uyển uyển thầm nghĩ Nàng nhưng thật ra xem thường này phụ nhân Là cái tàn nhẫn nhân vật Không tồi Thật sự thực không tồi Bất quá Nàng còn có thể sợ này phụ nhân không thành Chê cười Hơi hơi nheo lại hai mắt Tầm mắt lại lần nữa sẹt qua ở đây mọi người Đối thượng Khương Gia Minh lo lắng ánh mắt khi Chỉ là chớp chớp mắt Kêu hắn yên tâm, nửa khom lưng từ lưu gạo lấy ra một phủng mễ tới, chậm rãi bước đi đến phụ nhân trước mặt, sau đó, khẽ mở môi đỏ, từng câu từng chữ nhổ ra. Ngươi nhìn xem này mễ bộ dáng, viên viên no đủ, tinh oánh dịch thấu giống như chân trâu giống nhau, cho nên này mễ có một cái độc đáo tên, đã kêu làm ngu Thấy phụ nhân ánh mắt chật lé, tiện đã lại khôi phục khinh thường biểu tình, lâm uyển uyển hồn nhiên không thèm để ý. Hướng tới cửa đi đến, đem trong lòng bàn tay mễ cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mặt. Ở đây các vị cũng có thể hỗ trợ nhìn xem này ngô hay không danh xứng. Với thực, nghe vậy, đám người bắt đầu tê động. Khi bọn hắn nghe nói đây là ngô thời điểm, trong lòng kỳ thật liền có điểm đế. Chân châu là thứ gì, ai không biết, kia chính là quý giá đồ vật. Bọn họ bên trong người, không phải tất cả mọi người có thể sử dụng thượng bực này đồ vật, nhưng đều minh bạch no giá trị. Khương Gia Minh thấy nhà mình tức phụ còn ở hướng trong đám người đi đến, nơi nào còn đứng được, sợ tức phụ bị người đụng tới, khai đến, vội vàng tiến lên đi che chở. Bọn tiểu nhị cũng là có ánh mắt người, cũng sôi nổi tiến lên che chở bọn họ lão ra phu nhân an toàn. Lâm Uyển Uyển nhìn mắt hộ ở bên cạnh Khương Gia Minh, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, bước chân lại không có dừng lại, chờ ngô bại lộ dưới ánh nắng dưới khi liền nhìn thấy nó tản mát ra lóa mắt quang mang tới trong khoảng thời gian ngắn sở hữu bất lợi lời đồn tự sụp đổ không còn có bao nhiêu người đối ngô giá cả đưa ra nghi hoặc tới ngược lại có người còn cho rằng này giá cả định thấp Lâm uyển uyển nghe trong đám người ngôn luật hiểu ý cười cho nên nói ăn dưa quần chúng có đôi khi cũng là rất đáng yêu không phải thời cơ không sai biệt lắm nàng muốn truyền đạt cấp mọi người đều đã truyền đạt đến nỗi cái gì xuất xứ Lâm uyển uyển tỏ vẻ, có ngộ như vậy một cái tên ở, trước mắt hẳn là không phải rồi dám suốt xứ thời điểm. Mang theo ý cười trở lại cửa hàng nội, ngữ khí nhàng nhạt mở miệng hỏi, vị này phu nhân, ngươi bây giờ còn có cái gì? Dị nghĩ sao? Kia phụ nhân thấy cửa vây quanh người ta nói từ nghiêng về một phía, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nàng không phải kẻ ngu dốt chỉ có đa số người đứng ở phía chính mình thời điểm, nàng mới có thể nói chuyện lưng ngạnh. Nhưng hiện tại, nàng nếu là tiếp tục nháo, chỉ sợ là nhưng nàng không cam lòng, đặc biệt là trước mắt nữ nhân này, bất quá chính là cái suốt đầu lộ diện hô mỹ tử, dựa vào cái gì ở nàng trước mặt la lên hét xuống. Lâm uyển uyển nhìn phụ nhân, không ngừng biến hóa thần sắc, mày đều mau nhăn ở bên nhau, này phụ nhân chỉ sợ là còn muốn gây chuyện, thật cho là gọi người đau đầu. Đột nhiên, bên ngoài ùa vào không ít nha dịch tới, phụ nhân ánh mắt sáng lên. Chạy nhanh đi lên, ủy khuất cáo trạng nói, Nha dịch đại ca, các ngươi tới vừa lúc, nhà này cửa hàng minh vì tiệm lương, thực tế chính là một nhà hắc điếm, không chỉ có khi dễ dân phụ, còn tưởng lừa dân phụ bạc, còn thỉnh Nha dịch đại ca vì dân phụ làm chủ. Bọn Nha, dịch một đám trao mày, thần sắc phức tạp nhìn mắt phụ nhân, sau đó hướng lâm uyển uyển đám người đầu đi nghi hoặc ánh mắt, không hiểu lắm trước mắt đây là cái tình huống như thế nào kia phụ nhân thấy bọn nha dịch bộ dáng này trong lòng vui vẻ âm thầm khiêu khích liếc mắt lâm uyển uyển liền chờ bọn nha dịch bắt lâm uyển uyển đám người sau đó xem kịch vui lâm uyển uyển vừa lúc bắt giữ đến phụ nhân ánh mắt khóe miệng cuốt thẳng tới xem ra này phụ nhân còn không biết khương nhớ tiệm lương cùng nha môn chi gian quan hệ chỉ tiếc tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực thực tàn khốc quả nhiên cùng với đi đầu nha dịch cung kính hành lễ Ngay sau đó một câu, cô nái nái, chính là đã xảy ra sự tình gì? Phụ nhân tươi cười cứng đờ, cả người đều ngốc tại chỗ, cô nái nái, nàng không có nghe lầm đi. Người khác tựa hồ vì xác minh phụ nhân ý tưởng, bắt đầu nói lên hôm qua sự tình tới, này không, vừa lúc xả ra một đoạn huynh muội quan hệ tới. Phụ nhân, ám đạo chính mình xong rồi, yên lặng quan sát chung quanh người tầm mắt, ý đồ trộm trốn, đáng tiếc cửa vây kín mít, muốn trốn nào có dễ dàng như vậy. Này không, cuối cùng vẫn là bị bọn nha dịch mang đi, nhưng thật ra Tỉnh Lâm Uyển Uyển xử lý kia phụ nhân tâm tư, ân, kỳ thật cũng khá tốt. Đám người dần dần tản ra, Khương nhớ tiệm lương tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, này một nháo cũng nháo ra chỗ tốt tới, này không có người đối ngô tò mò, tuy rằng mua sắm, người vẫn như cũ không nhiều lắm, nhưng vẫn là bán chút đi ra ngoài. Tiếp được đi nhật tử, Khương nhớ tiệm lương chậm rãi đi vào quỹ đạo, ngẫu nhiên cũng có nháo sự giả, bất quá là tiểu xảo tiểu nháo thôi, Lâm uyển uyển cũng liền không có lại ra mặt, ngược lại là cổ vũ cửa hàng lý trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị đi xử lý. Lâm uyển uyển trong lòng thật phần rõ ràng, nàng không có khả năng vĩnh viên đãi ở Khương nhớ tiệm lương, cho nên cửa hàng người đều nên học trưởng thành, học đi xử lý sự tình các loại, đầu vai gánh nặng thực trọng, không trải qua mưa gió. Lâm Uyển Uyển cũng lo lắng bọn họ sẽ gánh không đứng dậy. Khương Gia Minh mấy ngày này cũng không được nhàn, vì làm nhà mình tức phụ có thể nhẹ nhàng chút, không hiểu lối buôn bán hắn cũng đi theo lý trưởng quầy phía sau cùng nhau trưởng thành. Nói thật, lý trưởng quầy ngay từ đầu thời điểm, trong lòng áp lực rất đại, lão ra cùng hắn phía sau học tập, này không phải ở nói dỡn sao, nhưng sự thật chính là như thế, phu nhân lại ngầm đồng ý. Hắn một cái thủ hà người có thể phản bác cái gì đâu. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ mang theo lão ra. Trong lòng tư vị là nói không nên lời toan sảng. Khương Gia Minh cũng là đinh hảo ngoạn. Rõ ràng nhìn ra lý trưởng quỷ thấp thỏm Còn muốn cố ý nghiêm trang câu vỗ lý trưởng quỷ bả vai. Kia gì anh em tốt kể vai sát cánh hình thức. Thiếu chút nữa không đem lý trưởng quỷ tâm can nhi đánh bay. Lâm uyển uyển Yên lặng tìm một cái 360. Độ không có góc chết vị trí. Vãn đào ở bên cạnh hầu hạ, chậm gì gì uống tốt nhất trà xuân long tính, hảo tâm tình thưởng thức cửa hàng thường thường trình diễn trò hay, cứ như vậy, nhật tử mãi cho đến trong tiểu viện đậu nhành lên men xong, bích đào sơn trang gã sai vặt tìm tới môn tới, lâm uyển uyển hai vợ chồng thấy cửa hàng đã không cần bọn họ lại tiếp tục tòa chấn, công đạo lý trưởng quẩy một phen liền rời đi, lý trưởng quẩy nhìn đi xa xe ngựa, trong lòng một trận cảm, khái. Hắn từ trước cũng bất quá là ở cửa hàng trải qua sống, phu nhân đem hắn ấn ở hiện giờ vị trí này thượng, kỳ thật cũng là yêu cầu rất lớn quyết đoán, cũng may hắn hiện giờ là thật sự có thể thượng thủ. Lâm uyển uyển bên này mới vừa trở lại Bích Đào Sơn Trang liền bước nhanh hướng tiểu viện đi đến. Bốn tháng thoảng qua, ngang nhau đãi người tới nói cũng là thật dài một đoạn thời gian, hiện giờ, nàng làm sao có thể không vội mà nhìn đến lên men tốt cây đầu, nàng không... Phải không nghĩ tới lợi dụng không gian tới chế tác nước tương, khá vậy không phải kế lâu dài, ánh mắt đến phóng lâu dài chút, huống chi trong nhà không thiếu bạc, nàng vẫn là có thời gian chậm rãi tơi phát triển sự nghiệp. Bên ngoài không thể cùng không gian đánh đồng, Lâm uyển uyển trong lòng cũng không dám bảo đảm lên men tốt cây đầu nhất định có thể sử dụng, cho nên nàng nhìn thấy qua mới biết được, nhiều như vậy cây đầu nếu là phế đi, nàng vẫn là đau lòng. Khương gia Minh vội vàng đi ở Lâm uyển uyển bên cạnh, đuổi kịp tức phụ bước chân thoáng có chút cố hết sức, đảo cũng còn có thể đuổi kịp, có đôi khi, Khương Gia Minh cảm thấy nhà mình tức phụ chính là một cái mê, là từ khi nào bắt đầu cho hắn loại cảm giác này đâu, hồi tưởng lên, hảo tưởng là từ tức phụ tỉnh lại về sau đi, nhưng không thể không thừa nhận chính là, như vậy tức phụ càng kêu hắn mê muội vãn đảo đám người liền tương đối cố hết sức, chỉ có thể cắn răng theo sau, ai kêu bọn, Họ không có lão gia phu nhân như vậy năng lực, có đả kích đến sao? Đó là hiển nhiên, chính là kia lại có thể như thế nào, còn không bằng lại nhanh hơn điểm bước chân, nếu không liền thật muốn bị lão gia phu nhân ném xuống. Đương nhiên, Lâm Uyển Uyển lo lắng Khương Gia Minh lại không cố thượng theo ở phía sau Hà Nhân, cho nên ngạnh sinh sinh đem người rứt bỏ rồi một khoảng cách, cũng là nàng tâm tư nhiều đặt ở cây đậu thượng, cũng liền không có chú ý tới điểm này. Đi vào tiểu Từ gã sai vặt mở cửa, một cổ tử hương vị liền chui vào mọi người cái mũi, tán đều tán không đi. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh nhất nhất kiểm tra qua đi, sau đó chờ Vãn Đào tiến vào là lúc, Lâm Uyển Uyển lại cẩn thận cùng Vãn Đào nói yếu điểm, đến nỗi tiếp được đi bước đi, đại khái liền giao cho Vãn Đào đám người tới xử lý. Đương nhiên, Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng cũng không có nhàn rỗi. Ban đêm, ở phòng ngủ nội, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh nói lên nước tương, Sự tình, nhân cách nước tương hoàn công nhật tử càng ngày càng gần, có chút chương trình cũng nên nhắc tới hành trình đi lên. Lâm Uyển Uyển trong lòng vẫn là có chút băn khoan, chủ yếu là nhớ kỳ viên nhớ vị kia tiểu thư, này nước tương vừa ra, chỉ sợ là lại phải bị người theo dõi, việc này còn phải làm tiểu tâm chú, bằng không phiền toái tơi cửa, muốn tránh đều tránh không được. Bất quá, Lâm Uyển Uyển lúc này chỉ do hạt lo lắng, bởi vì viên nhớ vị kia tiểu thư đã rời đi huyện thành đi đến cậy nhờ nàng tiền đồ, chính là phải chú ý đến cũng không có khả năng lập tức hoài nghi đến trên người nàng tới, cùng lắm thì liền đa bóng. Tức phụ, ý của ngươi là làm ta đi cùng kia đại trưởng quầy nói này nước tương sinh ý. Khương Gia Minh kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm lâm uyển uyển còn tưởng rằng tức phụ là đơn thuần tìm hắn thương lượng, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có bực này hắn, cũng không phải hắn không muốn, mà là hắn đối phương diện này thật sự. Khiếm khuyết, sợ sẽ làm hỏng tức phụ sự tình Lâm uyển uyển vỗ vỗ Khương Gia Minh bả vai, lời nói thầm thiê nói, tướng công, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng ta xem ngươi mấy ngày này đi theo lý trưởng quầy mặt sau học rất không tồi tin tưởng việc này giao cho ngươi trên tay tất nhiên sẽ không có vấn đề Khương Gia Minh hơi hơi há miệng thở dốc không biết nên nói như thế nào hảo, nói hắn này đoạn thời gian đi theo lý trưởng quầy phía sau học thiếu, nói thật, kỳ Thật một chút đều không ít, ít nhất bán khởi ngô tới, hắn hiện tại cũng không hàm hồ, nhưng nếu nói hắn học được tinh túy, kia khẳng định là giả, rốt cuộc đây là nói tuyệt bút sinh ý, cũng không phải là mấy cân mấy lượng mua bán nhỏ, hắn này trái tim nhưng bùn bùn nhảy cái không ngừng. Tức phụ, ta thật cao hứng ngươi như vậy tín nhiệm ta, chính là ta không tín nhiệm bản thân a. nếu là làm tạp nên làm thế nào cho phải. Khương Gia Minh vẻ mặt đau khổ nói. Nghe Khương Gia Minh, như vậy làm thấp đi chính mình, Lâm Uyển Uyển khóe miệng không tự giác vừa kéo, đến nỗi như vậy sao? Nàng còn không phải chưa từng đã làm mua bán bắt đầu khởi bước, nào có thằng nhãi này nói như vậy khoa trương. Tướng công a, ngươi là nam nhân, như thế nào có thể nói chính mình không được đâu. Lâm Uyển Uyển kiên nhẫn nhìn Khương Gia Minh, sau đó phun ra làm Khương Gia Minh hột máu từ tới. Khương Gia Minh mặt tối sầm, Đây đều là nào cùng nào a? Hắn rõ ràng là sợ nước. Tương việc này giao cho chính mình trên tay vô cùng có khả năng sẽ bị làm tạp, nhưng tức phụ nói chính là cái gì? Hắn không được, sao có thể? Hắn căn bản là không có ý tứ này được không? Vô luận là cái kia niên đại nam nhân, bị người hoài nghi chính mình không được, tuyệt đối là không thể nhận sự tình, cho nên, Khương Gia Minh vì chứng minh chính mình năng lực, trực tiếp ôm Lâm Uyển Uyển hướng mép giường đi đến. Lâm Uyển Uyển vẻ mặt không thể hiểu được nhìn chằm chằm. "Khương Gia Minh, đây là làm sao vậy?" Khương Gia Minh mới mặc kệ Lâm Uyển Uyển hiểu không hiểu, trực tiếp dùng sự thật nói chuyện, xem tức phụ còn dám không dám lại hoài nghi hắn năng lực. Thẳng đến Lâm Uyển Uyển quần áo bị cởi ra, mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng mới vừa rồi là không phải nói câu nam nhân không được linh tinh nói tới, cho nên, cho nên Khương Gia Minh đây là ở dùng thực tế hành động phản bác nàng chính là nàng còn có chuyện chưa nói xong. Tướng công. Câu nói kế tiếp đã bị Khương Gia Minh nuốt đi xuống. Lâm Uyển Uyển phản kháng vô dụng, cuối cùng cùng Khương Gia Minh trầm luân đi xuống, phiên văn phúc vũ qua đi, nặng nề ngủ, đến nỗi không nói xong nói chỉ có thể chờ tỉnh lại lại nói. Hôm sau tỉnh lại, Khương Gia Minh đã không ở bên người, Lâm Uyển Uyển xoa lên men thân mình, chỉ cảm thấy phía dưới bị xé rách giống nhau, không khỏi líu lưỡi nói: cầm thú quả nhiên đối mặt nam nhân tuyệt đối không thể nói cái gì không được nói nàng hiện tại cái dạng này chính là sao trần trụi giáo huấn biết vậy chẳng làm a thật vất vả bỏ xuống giường mỗi đi một bước đều cảm thấy hai chỉ chân run rẩy không được lâm uyển uyển bực bội không thôi hôm nay nhưng còn có sự tình chờ nàng đi làm chống như vậy một bộ thân mình liền ra cửa đều là một vấn đề nói gì làm việc Bên ngoài thủ hai cái tỷ nữ nghe được trong phòng mặt động tính, liếc nhau sau, từ người mặc màu xanh lục váy áo thu xương giơ tay gõ, cửa, nghi hoặc ra tiếng dò hỏi, phu nhân, nghe vậy, lâm uyển uyển động tác cứng đờ, trong lòng thầm mắng đáng chết, nàng nhưng không nghĩ làm người nhìn thấy chính mình hiện tại bộ dáng này, mất mặt, cay đôi mắt, có chút cứng đờ ra tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, bên ngoài lập hai gã tỷ nữ, Có một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy phu nhân ngữ khí có chút kỳ quái, nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt ý niệm, thực mau đã. Bị hai người xem nhẹ, kia phu nhân cần phải hiện tại liền đứng dậy, thu xương lại lần nữa ra tiếng hỏi, từ từ chờ lát nữa tái khởi. Lâm uyển uyển ngữ khí cuối cùng không có lúc trước như vậy cứng đờ, nhưng cẩn thận nghe qua chứa đầy một cổ ảo não ý vị. May mắn Khương Gia Minh giờ phút này không ở Lâm Uyển Uyển trước mắt, nếu không tất nhiên phải bị hảo hảo thu thập một phen. Thu Sương cùng Đông Mai hiển nhiên là không có nghe được tới, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nghĩ đến lão gia buổi sáng ra cửa trước liền phân phó qua các nàng hai người, nói phu nhân hôm nay khả năng muốn ngủ nhiều một lát, cũng liền càng không có hướng địa phương khác tưởng. Thấy bên ngoài người không có động tĩnh, Lâm Uyển Uyển ở bên trong cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc danh có loại có tật giật mình ảo giác, cũng thật là đủ rồi. Rõ ràng chính là Khương Gia Minh làm loạn, vì cái gì muốn nàng tới gánh vác hậu quả, đối nữ nhân thật đúng là không công. Bằng, cũng không biết có phải hay không đói bụng Khương Gia Minh lâu lắm, cho nên tối hôm qua mới có thể hóa thân vì soi đói, đem nàng chỉnh như thế thảm thiết, thân thể truyền đến nhất nguyên thủy cảm giác đau, đánh gãy lâm uyển uyển miên man suy nghĩ, một tiếng thầm mắng, sau đó biến mất ở trong phòng. Không biết ở suối nước nóng bên trong phao bao lâu Lâm uyển uyển mới cảm thấy Chính mình hoan quá mức tới Thân thể cũng không ở cảm thấy có mặt khác khác thường Tóm lại Hết thảy đều thực hào Nhàn nhã từ trong ao đi lên ngạn duỗi tay chảo quá một khối khăn tắm bao Ở như ngọc trắng non thân mình Thật dài sao sao lộ ở bên ngoài Lệnh người mơ màng muôn vàn Manh bảo tò mò vây quanh qua đi Nhìn kỳ quái trang điểm Lâm uyển uyển Cổng cành đầu có chút không minh bạch đôi mắt chớp lại chớp, xem Lâm Uyển Uyển phụt cười ra tiếng tới, nột, Manh Bảo, nguyên lai like ngươi vẫn là một con sắc lão hổ a, Manh Bảo có chút phương, vì cái gì nó có chút nghe, không hiểu Uyển Uyển đang nói chút cái gì, Lâm Uyển Uyển xoa xoa Manh Bảo dựa lại đây cái đầu, cười nói, Hảo, ta muốn đi ra ngoài, ngươi ở bên trong hảo hảo chơi, có rảnh mang ngươi đi ra ngoài trông thấy bên ngoài thế giới. Tỉnh ngươi một con lão hổ ở không gian tịch mịch hư không lánh. Tịch mịch hư không lánh là cái gì? Manh bảo nghe không rõ, nhưng là, trông thấy bên ngoài thế giới nó vẫn là biết đến. Bất quá, có chút khịt mũi coi thường, hắn đều mong đợi lâu như vậy. Chỉ tiếc Uyển Uyển luôn quên dẫn hắn đi ra ngoài. Hắn nói không được lời nói, không có biện pháp thúc giục, liền có chút mất mát thấp hèn đầu hồ. Lâm Uyển Uyển còn tưởng rằng Manh bảo ở đa sầu đa cảm là không tha nàng rời đi, liền nói, "Yên tâm, hiện giờ Nhật Tử nhàn dỗi nhiều, ta sẽ mang theo ngọc tác nhiều tiến vào bồi ngươi." Nghĩ đến ngọc tác, Lâm Uyển Uyển mày hơi hơi nhăn lại, cái kia tiểu phá hài tử đi bên ngoài về sau cũng chỉ nhớ thương ngoài miệng về điểm này ăn. Đến nỗi mặt khác chỉ sợ là bị hắn quên không còn một mảnh, đừng nói là hắn tiểu đồng bọn manh bảo. Manh bảo giống lên một tiếng đáp lại Lâm Uyển Uyển nói, chỉ là lâm uyển uyển cũng không có nghe hiểu nó muốn biểu đạt chính là cái gì có lẽ hiểu bất quá là nàng tâm tư không ở cho nên liền xem nhẹ manh bảo chân thật ý tưởng manh bảo chớm mắt nhìn lâm uyển uyển biến mất ở nó trước mặt có chút ngây ngốc đứng ủy khuất tức khắc nổi lên trong lòng quả nhiên uyển uyển là càng ngày càng không hiểu nó cảm thụ nó thất sủng đi ra ngoài lâm uyển uyển cũng không biết nói manh bảo lúc này có bao nhiêu đa sầu đa cảm chạy nhanh đổi hảo quần áo, đem khăn tắm hướng không gian một ném, sau đó mở miệng nói, Thu Sương, Đông Mai, đi lấy chút thủy tới, ta muốn rửa mặt. Là bên ngoài người lập tức đáp, nghe thanh âm là Thu Sương cùng Đông Mai không thể nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Uyển Uyển liền thấy Thu Sương đẩy cửa tiến vào, mặt sau đi theo mấy cái ti. Thì... Nữ, trong tay đều bưng các loại dụng cụ rửa mặt, còn có Hà Hà cũng ở trong đó. Lâm Uyển Uyển ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra có hồi lâu chưa từng gặp qua Hà Hà, trong lòng có chút nho nhỏ phức tạp. Hà Hà trong mắt có tàng không được vui sướng chi sắc, từ trước mặt trái cảm xúc tựa hồ đã tìm không thấy, cũng không biết có phải hay không thật sự ăn năn. Bất quá, nếu tiến quản gia lại đem nàng an bài ở Thanh Hà viện, hẳn là sửa lại không ít, chỉ cần không ở nháo ra bất nhập lưu. Sự tình, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không sao. Như thế nghĩ, liền nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt, hà hà có chút thấp thỏm đối thượng phu nhân đánh giá ánh mắt, từ bị tóm cổ đi ra ngoài quét sân về sau, nàng liền vẫn luôn không có cơ hội hậu hạ ở phu nhân bên người, sau lại phu nhân lại thường thường không ở sơn trang, nàng muốn gặp cũng khó, hiện giờ có thể đứng ở chỗ này, nàng kỳ thật là cao hứng, có thể thấy được phu nhân chỉ là quét nàng liếc mắt. Một cái, liền không có giống từ trước như vậy cùng nàng nói chuyện. Có lẽ là treo ghèo nàng, trong lòng lại có nói không nên lời mất mát, mấy ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, tốt, không tốt toàn bộ đều có, cuối cùng nhận thức đến chính mình trên người tồn tại vấn đề, từng có ảo não, rất nhiều chính là tưởng hối cải để làm người mới, không cho phu nhân đối nàng thất vọng. Lâm uyển uyển liếc mắt ngốc tại một bên hà hà, vương tay đi, ngốc lăng làm gì, còn không lấy. Lại đây. Hà hà phản phất giống như mộng tỉnh, vội không ngừng thấu tiến lên đi, nhỏ giọng nói, phu nhân, không biết vì cái gì, nhìn như vậy hà hà, làm lâm uyển uyển có loại mạc danh tội ác cảm, âm thầm sờ soạn cái mũi, nàng giống như không có khi dễ nha đầu này đi. Thu Sương thấy vậy, có chút nhíu mày, hà hà xuất hiện là nàng bất ngờ, mấy ngày này vẫn luôn đi theo phu nhân ở tại bên ngoài, không nghĩ tới hà hà đã trở về thanh hà viện chỉ là không biết là ai ý tứ, có phu nhân ở nàng cũng không có phương tiện nói hạ hà cái gì, huống chi hạ hà vốn chính là cùng nàng là một cái cấp bậc tồn tại, tuy nói là làm chuyện sai lầm bị phạt đi ra ngoài, nhưng vẫn là phu nhân trong viện người, không tới phiên nàng tới nói cái gì, đành phải cúi đầu nghe phu nhân như thế nào xử trí. Lâm Uyển Uyển nhưng thật ra không tưởng chú ý bọn tỷ nữ chi gian sự tình, nếu Hạ Hà đã trở về nên ma hợp vẫn là làm các nàng chính mình đi ma hợp, nàng làm chủ tử, chỉ cần không cho nàng nháo xảy ra chuyện tới, nàng liền sẽ không tham dự trong đó. Vãn Đào đúng lúc bưng lên đồ ăn sáng, ở bên cạnh Hầu Hạ. Vãn Đào cũng biết lão gia đi nơi nào. Lâm Uyển Uyển dùng xong về sau, ngẩng đầu hỏi, Vãn Đào nghĩ nghĩ trả lời, hẳn là hướng tiểu viện đi. Lâm Uyển Uyển nhận đồng gật gật đầu, kêu Vãn Đào thu thập trên bàn đồ vật sau đó chính mình một người hướng tiểu viện mà đi. Khương Gia Minh quả nhiên ở trong tiểu viện mặt, tựa hồ là mới vừa vội xong bộ dáng đang muốn ngồi xuống cùng Mạnh Lão Gia Tử nói chuyện phiếm. Lâm Uyển Uyển đi vào, vừa lúc Mạnh Lão Gia Tử dương mắt nhìn đến nàng, liền cười hô: cô gái, ngươi như thế nào lại đây? Khương Gia Minh nghe được Mạnh Lão Gia Tử nói, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, Toét miệng hô: tức phụ. Lâm Uyển Uyển cười gật gật đầu, sau đó liền khương gia minh bên cạnh ghế đá ngồi xuống. Mạnh đại thúc, ta lại đây nhìn một cái, ngài lão hôm nay như thế nào không? Đi ra ngoài, lão nhân không thể ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mạnh lão gia tử không cao hứng hỏi ngược lại, nghe một chút cô gái lời nói, cảm tình là không cao hứng nhìn thấy hắn. Ngạch, Lâm Uyển Uyển có chút mạc danh, nàng hôm nay vận khí muốn hay không quá hảo. Như thế nào lập tức liền điểm mạnh Đại Thúc hòa? Đại Thúc, tức phụ nàng không phải ý tứ này, chẳng qua là bình thường lại đây cực nhỏ nhìn thấy Đại Thúc ở, cho nên tức phụ mới có thể như vậy vừa hỏi. Khương Gia Minh thấy tình huống có chút không đúng, chạy nhanh ra tiếng thế Lâm uyển uyển giải thích, tuy rằng hắn trong lòng cũng rất không rõ, ngày thường Đại Thúc đối tức phụ thái độ đều khá tốt, như thế nào hôm nay nhìn có chút quái quái, khó trách tức phụ nhất thời không phản ứng lại đây. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dùng nghi hoặc ánh mắt đối thượng Lâm uyển uyển tầm mắt, tức phụ lúc này không nên còn ở nghỉ ngơi mới đúng, như thế nào liền một mình tới nơi này, thân mình có thể. Ăn tiêu sao? Lâm uyển uyển khóe miệng hơi hơi vừa kéo, Khương Gia Minh hoài nghi tầm mắt quá mức rõ ràng, nàng tưởng xem nhẹ đều không được, nhưng như cũ có thể nhìn ra người nam nhân này suy nghĩ cái gì, đừng hỏi nàng là như thế nào biết, thật sự là đều viết ở trên mặt không nhìn thấy một khắc trước còn đối nàng có ý kiến mạnh đại thúc, giờ phút này chính vẻ mặt bát quái nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, càng thêm hồng mặt giả, khẳng định là suy nghĩ nào đó một ít không thể. Miêu tả hình ảnh, lão không đứng đắn. Khụ ngã, Lâm Uyển Uyển thanh khụ một tiếng tới nhắc nhở Khương Gia Minh, sau đó giả vờ sự tình gì đều không có nói, "Tướng công, cây đậu đều xử lý xong rồi sao?" "Nga, ấn hôm qua cách làm xử lý." Vốn định làm tức phụ ngủ nhiều một lát, cho nên ta liền dẫn người trước lại đây xử lý này dư lại. Khương Gia Minh thành thật nói, mạnh lão ra từ đôi mắt tức khắc sáng, hoảng hốt nhìn thấy một cái mềm mụt tiểu nha đầu ở đôi hắn vẫy tay, ngó trái. Ngó phải lâm Uyển Uyển bụng, thiếu chút nữa nhìn chầm chầm ra một cái động tới. Lâm Uyển Uyển một trận đau đầu, nàng rõ ràng đã vòng khai nói, như thế nào Khương Gia Minh lại đem để tài cấp mang theo trở về. Nàng hiện tại hảo tưởng chui vào khe đất bên trong đi, thật sự là chịu không nổi mạnh đại thúc kia tàn sát bừa bãi đánh giá ánh mắt, xấu hổ mặt soát một chút đỏ lên, sau đó hướng tới Khương Gia Minh hử lạnh một tiếng liền đứng dậy chạy lấy người. Khương Gia Minh vẻ, mặt khó hiểu, rõ ràng hảo hảo đang nói chuyện, như thế nào tức phụ đột nhiên liền không cao hứng đâu. Quay đầu, vừa lúc chú ý tới mạnh lão gia tử mãnh liệt đánh giá ánh mắt, Khương Gia Minh trong lòng một đột. Không biết vì cái gì, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, mạnh lão ra tử đánh giá đủ rồi, sau đó thu liếm khởi biểu tình, quan tâm hỏi, lão tam, cô gái sinh bệnh sao? Từ trên mặt nhìn qua vẫn là nghiêm trang, hơn nữa trong giọng nói lộ ra quan tâm, nhưng nghe vào. Khương Gia Minh lỗ tai, tổng cảm giác mạnh đại thúc lời này hỏi có chút không thích hợp, đương nhiên hắn cũng không có nghĩ nhiều, không có. Là tức phụ mấy ngày này vội có chút mệt mỏi Cho nên muốn muốn nàng ngủ nhiều trong chốc lát Nói lời này thời điểm Khương Gia Minh lỗ tai nhiễm một tia đỏ ửng, Mặt ngoài trang càng là nghiêm trang Trong lòng càng ngăn không được nghĩ đến Tối hôm qua chính mình như lang tựa hổ hình ảnh Giống như còn là lần đầu tiên mạnh như vậy Thẳng đem tức phụ mệt ngất xỉu đi Nhìn không được nghĩ đến Mới vừa rồi tức phụ cấp chính mình sắc mặt xem Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua sự tình Tư cho rằng cái này khả năng tính rất lớn, cũng không biết tức phụ thân mình thế nào, lần trước liền lần này chỉ sợ càng là không được, hắn đến chạy nhanh trở về nhìn một cái mới là, nếu không, hắn trong lòng luôn là không yên tâm. Mạnh lão gia tử hiển nhiên đối phương gia minh cấp ra đáp án rất không vừa lòng, cũng không phải thực tin tưởng, cô gái vốn chính là luyện võ người, khương nhớ tiệm lương sự tình lại không cần cô gái động thủ kháng mễ, có thể mệt đến chỗ nào đi. Nhiều lắm chính là một mét lúc đóng lúc mở, lấy cô gái bản lĩnh hẳn là thực nhẹ nhàng mới đúng. Là cái dạng này sao? Nhưng lão nhân thấy thế nào cô gái biểu tình có chút không quá thích hợp. Có lẽ, nhìn chầm chầm Khương Gia Minh sắc mặt, sau đó chậm gì gì phun ra một câu làm Khương Gia Minh đặc biệt biệt nữ nói tới. Có. Lẽ là thật sự bị mệt đi. Trong lòng còn thêm một câu, nhưng tuyệt đối không phải ngươi ngoài miệng nói cái kia nguyên nhân. Bị mạnh lão gia tử như vậy vừa nói, Khương Gia Minh liền càng thêm nóng vội, vốn là lo lắng tức phụ thân mình, lúc này càng là hận không thể chắp cánh bay đến tức phụ bên người, nhìn xem tức phụ rốt cuộc như thế nào, không được, hắn đến trở về hảo hảo kiểm tra một chút. Mạnh đại thúc, ta còn có chuyện, liền đi về trước. Nói xong, nhanh như chớp liền. Không có bóng người. Mạnh lão gia tử vốn định giữ chặt Khương Gia Minh tay, bất quá là đã muộn một lát. Cứ như vậy xấu hổ treo ở giữa không chung, thầm nghĩ, lão tam tốc độ khi nào huấn luyện nhanh như vậy, hắn nhưng còn có quan trọng sự tình không hỏi, chính là hiện tại, nhìn trong giống sân, thở dài, cũng chỉ có thể chờ một chút, được thích hợp cơ hội lại nói bóng nói gió một phen. Chỉ cần bọn họ phu thê sinh hoạt hài hòa, tiểu nha đầu khẳng định sẽ đến, nhưng hắn có thể hay không xin tốc độ nhanh lên bằng không hắn một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh đến cỡ nào tịch mịch hư không lánh, Trở lại Thanh Hà viện Lâm Uyển Uyển, cùng với đuổi ở trở về Khương Gia Minh, ai cũng không biết mạnh đại thúc đánh chính là cái gì chủ ý, hơn nữa còn lặng lẽ vì bọn họ còn không có ảnh nữ nhi chế định một loạt hành động kế hoạch, mục đích chính là ở sau lưng thúc đẩy Lâm Uyển Uyển sớm một chút mang thai. Nếu là Lâm Uyển Uyển biết mạnh lão gia tử tính toán, chỉ sợ là muốn hột máu, cho nên trong tương lai nhật tử Lâm uyển uyển khắc sâu cảm nhận được khương gia minh nhiệt tình, thiếu chút nữa liền hòa tan nàng. Mỗi ngày đỉnh eo đau bối đau thân mình, mỗi khi gặp được mạnh lão gia tử, hắn ánh mắt tổng ở nàng trên bụng qua lại đánh giá, mới đầu còn không có để ý, nhưng tới rồi mặt sau, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên, chờ đến Lâm uyển uyển thật sự ý thức được khi đó, hết thảy đã dựa theo mạnh lão gia tử ý tưởng đang tiến hành, đối với tình lình xảy ra ngoài ý muốn mang thai. Lâm Uyển Uyển cũng chỉ hảo bất đắc dĩ tiếp thu. Đối với Mạnh lão gia tử cái này đầu sò gây tội, Lâm Uyển Uyển là đánh không được cũng mắng không được, mấu chốt là còn có Lâm lão gia tử cùng Tiết thị ở bên cạnh che chở, Lâm Uyển Uyển trừ bỏ nôn ra máu, mặt khác cái gì đều làm không được. Mà giờ này khắc này, Khương Gia Minh đang ở thanh hà trong viện đối Lâm Uyển Uyển xin lỗi, là vì tối hôm qua sự tình, Lâm Uyển Uyển đối mặt vẻ mặt chân thành Khương Gia Minh, Là cái gì khí cũng chưa, nói đến cùng cũng không thể trách hắn. Tức phụ, người nơi đó cảm thấy thế nào, muốn hay không ta đi hỏi mạnh đại thúc lấy chút thuốc mỡ tới đổ đồ. Khương Gia Minh không yên tâm nói, không cần, kia suối nước nóng hiệu quả thực hào, đã không đáng ngại. Lâm uyển uyển nhanh chóng ra tiếng cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ lại làm mạnh đại thúc cấp bát quái đi, cái kia lão già thúi, cũng chính là người ngoài nhìn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng ở trong mắt nàng trực tiếp đều có thể cùng đáng khinh móc nối khương gia minh thấy lâm uyển uyển nói như vậy trịnh trọng cuối cùng là yên lòng rốt cuộc suối nước nóng hắn cũng là pha quá hiệu quả như thế nào tự nhiên là biết đến chẳng qua là không yên tâm thôi nhật tử thoảng qua tới rồi nước tương ra đời là lúc lâm uyển uyển cố ý khai đàn lấy một ít làm vãn đào đi thử làm vài món thức ăn nhìn xem hiệu quả như thế nào Nếm vài, món thức ăn về sau, Lâm uyển uyển mày hơi hơi nhăn lại, có chút không quá vừa lòng, có thể tưởng tượng chính là, như thế nào không phải bởi vì trộn lẫn linh suối nước, này nước tương hương vị chỉ sợ còn không đạt được hiện tại trình độ này, nhưng so với thượng một lần ở không gian hoàn thành đích sát thật muốn kém một ít, đảo cũng không ảnh hưởng bán ra, không có hưởng qua mấy người đối dùng nước tương làm ra đồ ăn đều cầm tán dương thái độ, chính là Khương Gia Minh cùng Ngọc. Tác cũng đều cho rằng rất không tồi, cái này kêu Lâm Uyển Uyển nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ là nàng yêu cầu quá cao sao? Ngẫm lại là có, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên, có thể có hiện tại cái này hiệu quả đã thực không tồi, tuy rằng là chiếm linh suối nước duyên cớ mới làm ra loại này độc hữu nước tương tới, nhưng Lâm Uyển Uyển vẫn là kiên trì có thể làm càng tốt, lại cũng không có chết cân não đem hiện có nước tương phá hủy. Lập tức liền phân phó Vãn Đào Chọn chút tin được, tay chân lanh lẹ, thả đối phòng bếp không xa là hạ nhân lại đây, trong đó còn có cá biệt là Lâm uyển uyển quen mắt, chính là lần đầu tiên thí nghiệm nước tương khi lại đây nhóm lửa, bọn họ là sung phong nhận việc đến Lâm uyển uyển trước mặt tới tự tiến cử. Lâm uyển uyển cười nhận lấy mấy người, đối bọn họ tương đối yên tâm. Nước tương xưởng địa điểm liền tọa lạc ở dầu nành xưởng mặt sau, bởi vì trong lòng sớm có ý tưởng, cho nên đã sớm vẽ bản vẽ phân phó người kiến hảo hai cái xưởng phải dùng đến cùng chủ nguyên liệu ai đến gần chút cũng phương tiện lấy vừa lúc bên cạnh có cái có săn kho hàng lớn hiện giờ bên trong chất đóng nhưng còn không phải là đầu nành tử đầu nành ngọn nguồn trừ bỏ lâm uyển uyển hai vợ chồng không có những người khác biết này trong đó bí mật mỗi đến nhất định thời gian lâm uyển uyển liền sẽ trở về thêm thiếu rớt kia bộ phận đương nhiên khương gia tông vẫn như cũ còn ở vì bích đào sơn trang thu đầu nành Đây là thủ thuật che mắt, đào lâm thôn cũng hảo, phụ cận thôn cũng thế, mấy năm nay hứng khởi loại cây đầu nhiệt chiều, tuy rằng tiện nghi, cũng ngăn không được lượng nhiều, cho nên tuyệt đại bộ phận bởi vì cái này còn tích cóp không ít của cải, nhật tử so từ trước giàu có nhiều. Những việc này, có rất nhiều từ khương gia tông phu thê trong miệng biết được, có rất nhiều đến từ trong sơn trang hạ nhân, thường có đi ra ngoài chạy, đối bên ngoài tình huống hiểu biết. Thật nhiều! Lâm Uyển Uyển phu thê tưởng không biết cũng khó. Lâm Uyển Uyển tự nhận là không phải thánh mẫu giống nhau tồn tại, lại cũng không so đo điểm này tiểu lợi, mặc dù có người ra từ trước còn đắc tội quá Lâm Uyển Uyển một nhà, nhưng đây đều là qua đi, tổng không thể vì một chút liền nhất nhất thu thập lại đây, kia nàng còn không được vội chết. Xá đi trong lòng lung tung rối loạn ý niệm, ở vãn đào mang đến người chung lại chọn mấy cái ra tới, nước tương không phải dầu lên men thời gian rất dài, cho nên cũng không cần đại lượng nhân thủ, quý tinh bất quý đa. một ngày này, lâm uyển uyển phu thê cùng vãn đào trừ bỏ cơm điểm cùng ngủ, cơ bản lưu tại nước tương xưởng, có hạ nhân ở. lâm uyển uyển nhưng thật ra không cần như thế nào động thủ, nhưng nên giảng vẫn là tinh tế giảng một lần, mặt khác tác giao cho vãn đào tới giám sát, giải quyết xưởng vấn đề, nước tương mua bán nên nhắc tới nhật trình đi lên. lâm uyển uyển nhưng không có nghĩ tới hoàn toàn không lợi dụng không gian, chỉ có thể nói hai bên thực thi, chỉ có trưng cây đầu phương diện này liền hoàn toàn giao cho xưởng nội hạ nhân tới tiến hành. Như nhau Lâm uyển uyển bắt đầu cùng Khương Gia Minh nói như vậy, lúc này đây nàng không tính toán ra tay, cũng không tính toán thượng vọng giang lâu đi, này không giang kiệt huynh đệ có mang lời nhắn lại đây, nói là đại trưởng quẩy mấy ngày gần đây muốn lại đây bích đào Sơn Trang, này bất chính hảo cho nàng gần. Đây đẩy mạnh tiêu thủ cơ hội, Nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua Ngô cũng là một bút đại mua bán Lâm uyển uyển chưa từng nghĩ tới Muốn từ bỏ này cọc sinh ý Không sợ không biết nhìn hàng Liền sợ hóa mai một Cho nên hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến chung Đại trưởng quầy đã đến một ngày này Đã chịu bích đào sơn trang đặc có chiêu đãi Nhiệt tình sự đại trưởng quầy nhất thời Có chút phản ứng không kịp Ngơ ngác mở miệng nói Khương lão đệ, đệ muội Các ngươi đây là có chuyện Gì Vì cái gì cho hắn một loại tâm hoảng hoảng, không được tự nhiên cảm giác. Khương gia minh trộm nhìn mắt lâm uyển uyển sau đó cười giải thích nói. Này không nhiều lắm mặt trời lặn nhìn thấy tiết đại ca, lại đây tất nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Thật là như vậy sao? Đại trưởng quầy trong lòng hiện lên như vậy nghi vấn, nhưng thực tốt bị hắn che giấu đi xuống. Khương lão để khách khí, bất quá nhưng thật ra rất tưởng niệm bích đào sơn trang đồ ăn, đặc biệt đệ mỗi kia một tay, càng là mỹ vị Tiết đại ca quá khen Hôm nay này đồ ăn chính là vãn đào làm Luận chủ nghệ nhưng không thua ta Tiết đại ca cần phải hảo hảo nếm thử Lâm uyển uyển nhấp miệng cười nói Ta đây cần phải hảo hảo nếm thử Đại trưởng quầy ánh mắt sáng lên duỗi tay liền hướng tới thịt kho tàu thịt thỏ kẹp đi Cắn một ngụm, mày hơi hơi một túc Có chút khó hiểu mở miệng nói Này thịt thỏ tựa hồ có chút không giống nhau Thu được Lâm uyển uyển ánh mắt ý bảo Vãn đào Cười mở miệng nói Đại trưởng quầy hảo đầu lưỡi Này thịt kho tàu thịt thỏ sửa lại mấy thứ gia vị Sắc thật không giống nhau Nga Đại trưởng quầy tò mò nhìn về phía vãn đào Chính là thay đổi cái gì Vị so trước kia muốn hảo đến nhiều Này vãn đào ra vẻ khó xử Đôi mắt không khỏi hướng Lâm uyển uyển trên người nhìn lại Thông minh như đại trưởng quầy Nơi nào còn không biết phương diện này miêu nị Chỉ sợ lại là để muội lại nghiên cứu chế tạo ra cái gì đến Không được gia vị ra tới Vãn đào không bỏ liền nói ra Nhưng Khương Lão Để cùng để muội liền không giống nhau Vì vậy, tầm mắt rừng ở Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển trên người Hắn kỳ thật rất chờ mong có mới mẻ đa dạng ra tới Nhìn nhau rang lâu có lợi mà vô hại Để muội nhưng phương tiện nói nói Đại trưởng quầy có thể như vậy hỏi ra khẩu cũng là biết được trước mắt này hai vợ chồng ở tính kế chút cái gì, liền không xem như tùy tiện mở miệng, cũng liền không cảm. Thấy xấu hổ, Lâm uyển uyển ám đạo cáo già biết như vậy rõ ràng cách làm khẳng định không thể gạt được hắn, vốn cũng không tưởng dậu giếm được, rốt cuộc nàng chỉ là cái người làm ăn, làm bất quá chính là đem chính mình đồ vật bán đi. Đảo cũng không có gì phương tiện không có phương tiện, Bất quá là trước đoạn nhật tử tìm được rồi một cái tàn khuyết gia vị phương thuốc, cảm thấy thật là thú vị, liền nếm thử một vài, nhưng thật ra chuyển ra điểm đa dạng tới, này không, tiếc. Đại ca hôm nay vừa lúc đuổi kỷ, là cái gì? Đại trưởng quầy rất tò mò, hắn tuy cảm thấy này vị tăng lên không ít, nhưng rốt cuộc là thả loại nào đồ vật lại là mờ mịt, rốt cuộc từ trước mắt nữ nhân này trên tay ra tới đều không phải đơn giản đồ vật. Bọn họ lén cũng không phải không có nghiên cứu quá, nhưng không có đầu mối, cũng có người đánh quá phương thuốc ý niệm, mong muốn Giang Lâu cùng Bích Đào Sơn Trang hợp tác ngày càng thâm hậu, nơi nào là có thể tùy tiện phá hư. Cho nên từng có ý niệm người phần lớn đều bị mặt trên người áp xuống đi. huống chi, trước mắt nữ nhân này thiên phú, nhìn nhau Giang Lâu tới nói quả thực chính là chân bảo giống nhau tồn tại, liền lấy từ trước so sánh với, hiện giờ kiếm chính là vài lần không ngừng ngốc tử mới có thể làm ra kia chở ánh mắt thiển cận việc tới Khương Gia Minh vốn dĩ cho rằng tức phụ sẽ cho đại trưởng quầy giản đáp kết quả nhìn đến tức phụ ánh mắt dừng ở hắn trên người ý tứ biểu đạt rất rõ rằng đây là làm hắn tới xử lý ý tứ trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên nói mua bán công việc nghĩ đến tức phụ lúc trước đã dạy hắn thực mau lại chấn định xuống dưới nhất nhất nói ra chính mình biết đến sự tình tới Đại trưởng quầy từ Khương Gia Minh trong miệng đại để biết được nước tương tồn tại, biết nước tương diệu dụng, hơn nữa nhất nhất hưởng qua thả nước tương làm đồ ăn, cảm giác đều rất không tồi, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quả nhiên là có bị mà đến, bằng không như thế nào sẽ đa số đều là phải dùng nước tương làm, hắn nhưng thật ra không phản cảm như vậy cách làm, chính là đối này hai vợ chồng cất giấu có chút không cao hứng. Nếu trên tay có thứ tốt, Như thế nào không còn sớm điểm nghĩ đến hắn cái này đương đại ca, rõ ràng biết hắn đối phương diện này nhất có hứng thú. U oán đôi mắt nhỏ phiêu à phiêu, phiêu à phiêu xem lâm uyển uyển cùng khương gia minh mạc danh làm ra sờ mũi động tác, thật sự. Là trước mắt cái này đại trưởng quầy không quá thích hợp, như là thân thể bị đào không, thay đổi tim dường như, gọi người hảo không được tự nhiên. Vãn đào âm thầm cúi đầu cười trộn, cảnh tượng như vậy nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn là cảm thấy buồn cười. Bất quá, phát sinh ở đại trưởng quỷ trên người nhưng thật ra lần đầu tiên, mánh liệt tương phản càng làm cho người kích động có hay không. Khương Gia Minh xưng sờ ở bên cạnh, đôi mắt ba chớp chớp nhìn. trầm chầm, chầm đại trưởng quỷ, nhất thời có chút phản ứng không kịp, như thế nào cảm thấy đại trưởng quỷ hôm nay có chút giống mạnh đại thúc, hắn không phải là không muốn ngủ tỉnh, hoặc là ở mộng du Bốn mắt nhìn nhau, lưu lại lâm uyển uyển vẻ mặt xấu hổ nhìn hai người. Hình ảnh thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị, không cẩn thận liếc đến bên người cười trộm cô gái. Tuy rằng không có rõ ràng cười ra tới, nhưng hơi hơi run dẩy thân mình đã bán đứng nàng. Trợn trắng mắt, hãy còn thở. Dài, nói tốt mua bán đâu. Kết quả, hai người các ngươi cấp đối thượng mắt, cái này kêu sự tình gì sao? Vãn đào mẫn cảm nhận thấy được phu nhân nghẹn khuất thần sắc. Lập tức thu liếm khởi chính mình biểu tình, khó khăn ngăn cản nhân không nghe lời mà run rẩy thân mình, cũng không thể thật sự cười ra tiếng tới, bằng không phu nhân bực nhưng làm sao bây giờ. Một lát sau, Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Minh cùng đại trưởng quầy còn ở vào bốn mắt nhìn nhau cảnh tượng chung, có chút. Đau đầu đỡ chán, này hai người tính, vẫn là chi cái thanh nhắc nhở hạ bọn họ, bằng không truyền ra cái đoạn bối thanh danh đi đã có thể không hảo chơi tuy rằng nam nam gì đó cũng là rất có ái nhưng tiền đề là nàng nam nhân không thể cuốn vào trong đó huống hồ này còn không xứng đôi khụ khụ một trận ho khan tiếng vang lên đánh gãy hai người biệt nữ đối diện ánh mắt đều đầu hướng lâm uyển uyển trên người tức phụ ngươi làm sao vậy khương gia minh quan tâm nói sắc mặt lo lắng thần sắc không giống làm bộ đại trưởng quẻ thực mau thu hồi ánh mắt khôi phục thành trong trí nhớ nghiêm trang Nhưng thật ra không lo lắng Lâm uyển uyển thân mình có cái gì không khỏe, Khương Gia Minh hoàn toàn là quan tâm sẽ bị loạn, mới không có nhìn ra vấn đề nơi. Đương nhiên, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi hành động, đại trưởng quỷ hồi tưởng lên phá có chút không hảo ý, hắn thế nhưng ở bên ngoài thả bay tự mình, ở Lâm uyển uyển phu thế không có nhìn. Đến địa phương đỏ bừng gương mặt, Lâm uyển uyển đối mặt vẻ mặt quan tâm Khương Gia Minh, trong lòng có chút cảm động, nhoẻn miệng cười nói không có việc gì. Nàng ngượng ngùng nói chính mình mới vừa rồi tưởng những cái đó lung tung rối loạn, nếu không kêu Khương Gia Minh biết, chỉ sợ lại sẽ làm nàng ngày thứ hai không xuống giường được, cái này keo kiệt keo kiết nam nhân, nào đó địa phương không thể đắc tội. Như vậy một tá đoạn, nhưng thật ra có thể tiếp tục phía trước đề. Để... Tài, Lâm Uyển Uyển cũng không rụt rè, tuy rằng nàng cố ý đem việc này giao cho Khương Gia Minh tới xử lý nhưng cũng không có hoàn toàn buông tay không để ý tới tính toán, đại trưởng quầy cảm thấy này nước tương như thế nào. Đây là muốn nói chính sự thượng, đại trưởng quầy ánh mắt hơi hơi chật lé, như vậy cũng hảo, ai để đều là đề. dù sao bọn họ mục đích là tương đồng. Tất nhiên là không tồi, để mỗi có này phân tài cán, thật sự là ta vọng giang lâu chi phúc. Đại trưởng, quầy lời này nói chính là có hàm nghĩa, Hắn kỳ thật cũng sợ nào một ngày hai nhà hợp tác xuất hiện vấn đề, cho nên vẫn luôn ở bên trong giữ gìn, bằng không cũng không cần thiết bởi vì gà tinh sự tình hướng Bích Đào Sơn Trang chạy, hoàn toàn có thể giao cho những người khác đi làm. Lâm uyển uyển Nơi nào không hiểu đại trưởng quầy nói, chỉ nói, tiết đại ca khách khí, có thể cùng vọng giang lâu hợp tác, ta Bích Đào Sơn Trang mới là thật sự nhặt phúc phận vị nào, còn phải đa tạ. Tiết đại ca thưởng thức Mới có ta bích đào Sơn Trang hôm nay Tức phụ nói có lý Tiểu đề ở chỗ này kính tiết đại ca một ly Trước làm vì kính Khương Gia Minh cũng không phải ngu rốt người Bằng không cũng sẽ không trọng nhặt sách vở sau liền khảo tú tài chi danh Hảo, có Khương Lão để cùng để muội những lời này Đương đại ca tất nhiên là không thể keo kiệt Liền làm này ly Đại trưởng quầy tâm tình thực không tồi Được Khương Gia Minh phu thế khẳng định Này uống rượu cam tâm tình nguyện. Lâm uyển uyển tượng trưng tính kính một chút, rốt cuộc không phải kiếp trước, có một số việc không thể quá mức làm càn, đến nỗi uống rượu, làm trò khương gia minh mặt nhưng thật ra có thể buông ra uống, trước mặt ngoại nhân vẫn là muốn chú trọng hình tượng, lê đến có thể, ăn ăn uống uống, trên mặt bàn liêu đảo không mất lạc thú, đến nỗi nước tương sự tình tắc chờ đồ ăn triệt hạ đi về sau bàn lại. Đại trưởng quầy vốn tưởng rằng sự tình đến nơi này liền, Không sai biệt lắm, chờ đến vãn đào cho hắn bưng một chén cơm tẻ lại đây, nói một câu, đại trưởng quầy, thỉnh nhấm nháp. Chính là những lời này làm đại trưởng quầy cảm thấy có chút không quá thích hợp, còn không phải là ăn cái cơm tẻ, như thế nào còn nói đến nhấm nháp hai chữ. Nghi hoặc chợt lóe mà qua, lại không có quá để ý nhiều, bao gồm Khương Gia Minh cũng giống nhau, hắn biết phu nhân hôm nay muốn xử trí nước tương, nhưng ngô một chuyện cũng là hoàn toàn không hiểu rõ. Cũng không phải Lâm uyển uyển không chịu nói, hoàn toàn là đã quên cùng Khương Gia Minh dứt lời. Vãn đào ánh mắt cùng Lâm uyển uyển ánh mắt ở không chung nối tiếp, hai người đều lộ ra thần bí cười. Chỉ tiếc xem người chỉ có thu xương một người, mặc dù trong lòng có điều nghi hoặc, cũng là sẽ không đi phá hư phu nhân sự tình. Muốn biết đợi chút là có thể biết, nàng không nóng nảy. Ở đại trưởng quầy ăn một lát cơm về sau, Lâm uyển uyển đột nhiên ra tiếng nói, tiết đại ca, ta... Bích Đào sơn trang cơm ăn ngon không? ân sao lại thế này? Đại trưởng quầy bỗng nhiên nghĩ đến bên tai vang lên kia một tiếng thỉnh nhấm nháp, lại liên tưởng đến Lâm Uyển Uyển lúc này hỏi những lời này, cẩn thận nhìn chằm chằm trong mắt cơm, nhìn đích xác so bình thường nhìn thấy đều phải bạch, vị tựa hồ cũng không tồi, hậu vị lưu có cơm độc hữu ngọt lành, như vậy cơm chỉ sợ là chủ tử trong nhà đều hiếm thấy. Như vậy tưởng tượng, cả người đều dừng lại, này mễ đột nhiên vừa nhất đầu hỏi khương lão đệ đệ muội này mẹ chính là khương nhớ tiệm lương bán kia một loại cũng không trách đại trưởng quầy sẽ có này vừa hỏi thật sự là lâm uyển uyển quảng cáo đánh hảo đại trưởng quầy tưởng không ký ức khắc sâu đều khó này không lập tức liền nghĩ đến cái kia mặt trên đi khương gia minh bị đại trưởng quầy thình lình xảy ra động tác hoảng sợ theo bản năng gật đầu là khương nhớ tiệm lương bán ngô tiết đại ca trước kia lại đây không phải có ăn Qua sao? Khương gia minh kỳ thật có chút kỳ quái, lẽ ra nhà bọn họ ăn này một loại mễ đã không phải một ngày hai ngày, như thế nào đại trưởng quầy đến hôm nay mới có này vừa hỏi, thảo sinh kỳ quái, ngạch ta trước kia có ăn qua. Đại trưởng quầy có chút không dám tin tưởng, theo đạo lý như vậy cơm, hắn nếu là có ăn qua, tất nhiên là có ấn tượng, như thế nào vẫn luôn liền không có phát hiện có cái gì vấn đề, chẳng lẽ cũng không đúng? Hắn ẩn ẩn nhớ rõ có tán dương quá. Khương ra cơm, vẫn là lần đầu nếm đến thời điểm, chẳng qua cho tới bây giờ cấp xem nhẹ, hảo xấu hổ A. ngẩng đầu xem Khương gia minh, thấy hắn vẻ mặt ngươi rốt cuộc nghĩ tới bộ dáng khóe miệng hung hăng vừa kéo, này có chút và mặt. Lại nhìn đến Lâm uyển uyển vẻ mặt treo gẹo, bỗng nhiên liền nghĩ đến đề muội chuyên môn chạy đến vọng giang lâu tìm hắn để cử ngô sự tình, kết quả làm hắn cấp lừa dối đi rồi. Cho nên hắn đây là đang làm cái gì đâu, rồi dám nên như thế nào mở miệng, này ngô từ trước là hắn có mắt không thấy thái sơn, hiện tại hối hận còn kịp sao. Lâm Uyển Uyển buồn cười nhìn tầm mắt lúc sáng lúc tối đại trưởng quầy, nghĩ đến hắn hẳn là hối hận lúc trước cự tuyệt chuyện của nàng, hơn nữa vẫn là hai lần, rất tò mò hắn sẽ như thế nào tới khẩu. Đại trưởng quầy không nói lời nào, Lâm Uyển Uyển cũng không nói lời nào, chê cười. Lúc trước nàng như vậy ra sức tới cửa đi đẩy mạnh tiêu thụ, kết quả ăn cái bế môn canh, hiện tại thực chờ Mong không phải, cho nên nói, trên đời này ngàn vạn đừng đắc tội hai loại người, đầu một loại chính là nữ nhân, thực mang thù. Khương Gia Minh cúi đầu nhìn xem trên tay bưng bát cơm, không rõ này mấy người là ở đánh cái gì tiếng lóng, chẳng lẽ cơm chung có dấu cái gì bí mật mà hắn không biết, bởi vậy lại cẩn thận quan sát một lần vẫn là không phát hiện cái gì vấn đề. Quan sát hồi lâu, Khương Gia Minh quyết định đánh vỡ cái này lược hiện xấu hổ trường hợp, nhẹ giọng hỏi. Tức phụ, hôm nay cơm có cái gì bất đồng sao? Nghe xong Khương Gia Minh nói, Lâm uyển uyển ở trong lòng kích động kiềm chế ngưng cười. Khương Gia Minh thẳng nhái này quả nhiên là nàng thần trợ công, nhưng còn không phải là về ngô sự. Không biết dừng ở đại trưởng quầy lỗ tai sẽ là cái dạng gì phản ứng, thật là hảo chờ mong. Làm sao bây giờ Không có gì bất đồng Cho tới nay ăn không đều là ngô sao Chỉ tiếc mỗi vị thường xuyên tới Cửa tới không chú ý tới mà thôi Này trong Lòng chênh lệch có thể nghĩ Ai kêu bọn họ một đám đều nhớ thương dùng bữa Này có thể quái nàng sao Cũng không thể Nghe Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển Chi gian đối thoại Đại trưởng quầy miễn bản có bao nhiêu buồn bực Cảm tình vẫn luôn là hắn sai Đem chân châu làm như mắt cá Bạch Bạch sai mất này kiếm tiền cơ hội tốt, như vậy ngon miệng cơm, ai có thể không thích. Khó trách bình thường chỉ ăn một chén cơm hắn đi vào Bích Đào Sơn trang thế nhưng có thể ăn hai chén trở. Lên, ngay lúc đó hắn là nghĩ như thế nào, chính mình quả thực chính là đầu buồn lừa. Khụ khụ, nắm tay đặt với môi phía trên, dùng ho khan thanh tới che giấu chính mình xấu hổ, một khuôn mặt phiếm khả nghi đỏ ửng. Lâm Uyển Uyển nhướng mày không nói. Có sự tình đặt ở trong bụng có thể, thật muốn giáp mặt trọn phá liền không tốt lắm, nàng cảm thấy chính mình nên suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nếu không chọc giận đại trưởng quầy chính là thực không sáng suốt cách làm, đến lúc đó kêu. Nàng thượng chỗ nào tìm như vậy một cái thích hợp coi tiền như rác lúc này đại trưởng quầy nếu là nghe được lâm uyển uyển tiếng lòng, chỉ sợ là muốn hộp máu tam thăng, cái gì kêu hoan đầu to, sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Khương Gia Minh giống như có chút nghe Minh Bạch Phương diện này miêu nị, nhớ rõ Khương nhớ tiệm lương khai trương trước, tức phụ chuyên môn chạy một chuyến vọng giang lâu, tựa hồ chính là vì hai nhà hợp tác sự tình, chẳng qua lúc ấy không có thành. Bất quá giống như vô tình ngắm mắt đại trưởng quỷ xem ra việc này còn có chuyển cơ, thả mười có tám chín có thể thành, như vậy tưởng tượng, Khương Gia Minh nội tâm buồn bực chi sắc liền đi không ít, cười hỏi, tiết đại ca. Chính là đối này ngô có hứng thú. Lâm Uyển Uyển nghẹn lời. Tướng công, ngươi lời này là không sai. Chính là, ngươi không cảm thấy hỏi quá trực tiếp một ít. Không thấy được đại trưởng quầy kia e thẹn bộ dáng Nàng đều không hảo hỏi ra khẩu. Đại trưởng quầy uống rượu động tác một đốn. Nhưng thật ra không nghĩ tới Khương Gia Minh sẽ chủ động nhắc tới tới. Đảo cũng chính hợp hắn tâm ý. Tỉnh hắn hạt dối rắm, Khá tốt. Ngồi thẳng thân mình. Nghiêm mặt nói. Đích xác có ý này, này cơm ăn thực sự không tồi, đều có thể cùng kia trong hoàng cung một so. Thậm chí so trong hoàng cung còn muốn hảo, nhưng lời này cũng chính là trong lòng ngẫm lại, thật muốn nói như vậy đi ra ngoài, những người đó chỉ sợ là gấp không chờ nổi phải. Cho bọn họ ra chủ tử ẩn cái gì tên tuổi, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, thật cũng không phải không thể đem này Ngô đưa vào trong cung đi, đối chủ tử. Đối bích đào Sơn Trang đều có chỗ lợi Chỉ là Trong cung từ trước đến nay đều là độc nhất phân Suy xét đến Khương nhớ tiệm lương tồn tại Đại trưởng quầy liền đình chỉ trong lòng ý tưởng Lâm uyển uyển nhìn đại trưởng quầy thay đổi thất thường hai mắt Hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Khương Gia Minh Trong lòng có Chút lo lắng Khương Gia Minh đảo không tưởng nhiều như vậy Chỉ nhìn một cách đơn thuần đại trưởng quầy thần sắc Hẳn là không phải cái gì không tốt sự tình Cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì, khó tránh khỏi có chút tò mò. Cảm giác được như có như không đánh giá ánh mắt, đại trưởng quầy bình tĩnh mở miệng. Như thế, lại muốn nhiều lại nhảy khương lão để cùng để muội vẫn là cùng trước kia giống nhau, lấy ta nơi vọng giang lâu vì thí nghiệm điểm, sau đó bàn lại kế tiếp. Thấp giọng phân phó nói, ngươi đi cùng tiến quản gia nói một tiếng, kêu hắn phái người đi nhìn chầm chầm điểm viên nhớ vị kia tiểu thư nhìn xem gần nhất có động tính gì. Người này là tiềm tàng nguy hiểm, nếu không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, nàng vẫn là không quá nguyện ý giải quyết cái này đồng hương, tiền đề chính là đừng tới tội nàng, nếu không đã có thể làm không được thủ hạ lưu tình. Thị huyết ánh mắt chật lóe mà qua, mau liền cái bóng dáng đều bắt không được, nhưng gần gũi ván đào vẫn là bỗng nhiên cảm giác sau lưng chật lạnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng vị kia viên tiểu thư có thể an phận chu gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Đại trưởng quỷ thần sắc mạc danh nhìn mắt Lâm Uyển Uyển, hắn bỗng nhiên cảm thấy hương Gia Minh vị này phu nhân có bí mật, mới vừa rồi hơi thở, nếu hắn không cảm giác sai, này vẫn là ở chủ tử trên người mới gặp được quá, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng không thể gạt được hắn. Đối thượng Lâm Uyển Uyển cười như không cười, ra vẻ ngây thơ ánh mắt, đại trưởng quỷ trong lòng ý tưởng càng sâu, vị này chỉ sợ tàng đủ thâm cũng không biết sau lưng đứng người nào, có thể khẳng định chính là lâm ra người hẳn là không phải, nhưng ấn hiện giờ tới xem cũng chưa chắc nói chuẩn, vẫn là nhiều phái người nhìn chầm chằm, hy vọng không phải đứng ở đối lập một mặt, nếu không thà rằng trước tiên động thủ hủy hoại này Bích Đào Sơn Trang, cũng không thể cấp chủ tử mang đi phiền. Toái! Để muội, này Bích Đào Sơn Trang rượu cũng thật không tồi, nhìn như bình thường, thật sự lại là rượu ngon, Không biết là say lòng người vẫn là say rượu Nói, dơ lên một bên chén rượu nghe vừa nghe Ngay sau đó nhấp một cái miệng nhỏ Lâm uyển uyển vô tội chớp chớp mắt Xem ra nàng đây là bị đại trưởng quầy cấp chú ý tới Thật không tưởng đại trưởng quầy mẫn cảm như vậy Là nàng đuôi cáo không có tàng hào Trong lòng bất đắc di thở dài Nàng quả nhiên là an nhàn lâu Lắm, người đều bắt đầu dì sắt Quả nhiên tại đây loại niên đại nên tới điểm đầu trí đấu dũng thú sự Nhật tử qua mới có ý tứ, làm bộ không thèm để ý cười. Tiết đại ca nếu là thích này rượu, ta liền gọi người đi nhiều bị mấy đàn. Cũng hảo kêu tẩu tử bọn họ cũng nếm thử này rượu, đến nỗi say không say người. Tự nhiên là xem như thế nào cái uống phát Tiết đại ca, ngươi cảm thấy ta nói nhưng đối. Đại trưởng quầy ha ha cười, nhưng thật ra ta xem dễ hiểu, rượu ngon tự nhiên nên. Là hảo hảo đối đãi Kia đại ca ta liền tại đây cảm tà khương lão để cùng để muội khẳng khái tặng rượu. Trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải mặt đối lập liền hảo, hắn một chút đều không nghĩ mất đi cái này lợi lớn hơn tệ hợp tác đồng bọn, nhưng hắn vẫn là từ lời nói nghe ra cảnh cáo ý vị tới, xem ra vọng giang lâu nào đó người động tác không có dấu giếm được trước mắt vị này, trở về đến hảo hảo giống như trên mặt những người đó nói nói việc này. Không nên động người. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm, một đoạn không thể hiểu được đối thoại, tức phụ thình lình xảy ra khẳng khái tặng rượu, Khương Gia Minh trong óc treo một chuỗi đại đại dấu chấm hỏi, muốn hỏi có không dám hỏi xuất khẩu, chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đãi lén không người là lúc lại hỏi đến một vài. Ăn xong cơm trưa về sau, từ nhà ăn rời bước đến chuyên môn nói sử dụng đại sảnh, ba người sôi nổi ngồi xuống, bọn Hà Nhân đưa lên nước trà sau liền có ánh mắt lui ra. Tiết đại ca, chúng ta hiện tại liền tới tâm sự nước tương cùng ngô sự tình đi, ngô trong sơn trang nhưng thật ra có không ít, lâu như vậy hợp tác xuống dưới, giá cả phương diện tự nhiên là muốn so Khương nhớ tiệm lương bán muốn hơi thấp một ít. Thấy đại trưởng quầy gật đầu, Khương Gia Minh lại nói tiếp, bất quá, nước tương phương diện còn tồn tại nho nhỏ vấn đề, khả năng nhất thời vô pháp cung ứng quá nhiều, cho nên việc này chúng ta còn phải hảo. Hảo tâm sự, cái gì vấn đề? Đại trưởng quầy theo bản năng hỏi ra thanh, hắn đối nước tương hứng thú nhưng không thể so gà tinh tiểu, tưởng tượng đến nước tương có thể cấp đồ ăn mang đến không nhỏ thay đổi, hắn liền càng thêm quan tâm. Thấy hai vợ chồng đều là vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, đại trưởng quầy mày liền điểm liền thắt. Là cái dạng này, nước tương chế tác trình tự làm việc tương đương phiền toái, một vò tốt nước tương ít nhất muốn nửa năm thời gian, lần này bất quá. Là thí nghiệm ra tới thành quả, mà nhóm thứ hai vừa mới đầu nhập nghiên cứu chế tạo giữa, nói như thế nào cũng được đến sang năm mới có thể khai đàn, cho nên Lâm uyển uyển chậm giải giải thích nói. Đại trưởng quầy loát dâu, hiểu rõ gật gật đầu, để mỗi lời nói ta đại khái hiểu rõ, nói như thế tới này nước tương chế tác đích xác không dễ dàng, kia nhưng có ứng đối biện pháp. Lâm uyển uyển bất đắc di lắc đầu, mỗi một bước đều đến nghiêm khắc dựa theo yêu cầu đi, một khi. Cái nào địa phương làm lỗi, hoặc là bay hơi, này nước tương liền sẽ bị hủy, cho nên không có lối tắt đáng nói. Trộm ngắm liếc mắt một cái đại trưởng quầy sắc mặt, rõ ràng có chút không tốt lắm, xem ra đối nước tương ôm có kỳ vọng một chút đều không thấp, như thế nàng vui nhìn đến, nối tiếp đi xuống nói nước tương mua bán liền càng thêm có tin tưởng. Tiết đại ca, ngươi trước đừng quá quá mức lo lắng, nếu là chỉ đem nước tương trước dùng cho tân đồ ăn phương diện, nhưng thật ra đủ dùng, rốt cuộc nhiều lần thí nghiệm xuống dưới, nhóm đầu tiên ta cố ý chế tác không ít, may mà thành công, không uổng phí này một mảnh tâm tư. Nói lời này thời điểm, Lâm Uyển Uyển trên mặt có chút rõ ràng may mắn, điểm này biểu tình nhưng thật ra không có làm bộ, nàng xác may mắn một lần khiến cho nàng cấp làm thành, đảo nàng sẽ không ngốc đến nói ra đi tới đẻ thấp nước tương bức cách. Khương Gia Minh ở một bên nhận đồng gật đầu, nói chính là miễn cưỡng căng nửa năm Vẫn là có thể, rốt cuộc thứ này khó được, cũng may làm được đồ ăn không gọi người thất vọng. Đại trưởng Quầy cũng cảm thấy này hai vợ chồng nói có chút đạo lý, nước tương chế tác phức tạp là khẳng định, bằng không cũng không có khả năng đến bây giờ mới xuất hiện này một loại thần kỳ gia vị. Không thể không nói, trước mắt nữ nhân này, ở chủ nghệ phương diện này thiên phú sát thật muốn tiện sát cho nên người, ngay cả hắn đều bội phục. Nhưng là, nếu muốn hắn hoàn toàn tin vào... Này hai vợ chồng nói là không có khả năng, đại trưởng quầy cũng có chính mình suy tính, minh bạch đều không phải là nhất định cung không thượng nhu cầu lượng, chẳng qua là muốn khống chế được, thả trước dùng cho tân đồ ăn. Từ phương diện nào đó tới nói, đây là biến tướng ở đề yêu cầu, điểm này, hắn có thể nghe ra tới. Kết quả là, đại trưởng quầy cũng không tiếp tục cùng Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển Vòng Vo, trực tiếp mở miệng hỏi, kia hiện giờ có được nước tương lượng có không khởi động sở hữu vọng giang lâu. Nghe vậy, Lâm Uyển Uyển cắn răng lắc đầu, tư tâm nàng kỳ thật là tưởng nói có thể, rốt cuộc nàng có không gian làm hậu trường, nhưng không nghĩ sự ra quá mức yêu nghiệt, nên là muốn thu liếm một chút, vừa lúc chướng chướng nước tương giá trị con người, nàng thủ ha dưỡng nhiều người như vậy, nơi nào nơi nào đều yêu cầu dùng bạc, làm nhà nghèo nàng tự nhiên nhiều hơn vì bích Đào Sơn trang suy xét. Khương Gia Minh tự nhiên là sẽ không. Đi hủy đi nhà mình tức phụ đài, quản chi biết rõ tức phụ suy nghĩ gì đó, lấy tức phụ thích bạc thái độ tới xem, chỉ sợ trong lòng là ở lấy máu, bất đắc dĩ vừa buồn cười, đừng tưởng rằng hắn nhìn ra tới tức phụ biểu tình, rõ ràng chính là bất đắc dĩ thêm thịt đau. Lâm uyển uyển đương nhiên là có chú ý tới Khương Gia Minh tầm mắt, thực vừa lòng thằng nhái này phối hợp, đến nỗi mặt khác ý tưởng nàng liền toàn bộ xem nhẹ, phản phất nhìn đến thật nhiều thật nhiều bạc dài qua cánh. Từ nàng trước mắt bay đi, càng bay càng xa, duỗi tay đều chảo không được, hảo muốn khóc. Đại trưởng Quầy vẫn luôn ở tự hỏi nước tương vấn đề, cho nên liền bỏ qua Lâm uyển uyển trên mặt cất dấu nào đó biểu tình. Nếu hắn quan sát cẩn thận điểm là có thể nhìn ra chút dấu vết để lại tới, chỉ tiếc cuối cùng làm Lâm uyển uyển cấp thực hiện được đi. Nghĩ đến lại có tân đồ ăn ra tới, hơn nữa vẫn là phối hợp nước tương đồ ăn. Đại trưởng Quầy tỏ vẻ đối lần này đồ ăn ôm có rất nhiều kỳ vọng trên mặt biểu tình liền không có ngay từ đầu như vậy rồi rắm. một khi đã như vậy vậy trước từ ta này vọng giang lâu bắt đầu không biết hôm nay có không bắt được tân thực đơn đây mới là hắn hiện tại nhất quan tâm tự nhiên là có thể bất quá còn thỉnh tiết đại ca chờ một lát một lát ta gọi người đi lấy giấy và bút mực lại đây vừa lúc đem hai phân hợp tác hiệp nghị ký này thực đơn tự nhiên cũng là sẽ không rơi xuống thấy đại trưởng quầy chờ mong bộ dáng lâm Uyển, uyển cố ý bỏ thêm như vậy một câu, trong lòng lại có chút hơi hơi bật cười. Tướng công, ngươi ở chỗ này cùng tiết đại ca liêu trở về, ta thực mau trở lại. Nói xong, lâm uyển uyển từ ghế trên lên, cất bước hướng bên ngoài đi đến. Vốn là muốn phân phó hạ nhân qua đi lấy, lời nói vừa muốn xuất khẩu liền nuốt đi xuống, nàng trong lòng còn có một chút sự tình không có nghĩ thông suốt, kêu lên bên ngoài lập thu xương cùng nhau trở về, ở trên đường cũng hảo suy xét giấy và bút mực bất quá chính là chuyện nhỏ phần ngoại lệ phòng nơi cũng không phải bất luận kẻ nào có thể đi vào chẳng sợ trong nhà quan trọng đồ vật đều nắm ở lâm uyển uyển trên tay cũng là giống nhau Chậm rãi đi vào thư phòng gọi người thu thập ra giấy và bút mực sau đó nhanh chóng trở lại đại sảnh thấy hai người liêu thật vui lâm uyển uyển cũng không có quấy giày trực tiếp gọi người trước đem đồ vật đặt lên bàn khương gia minh cùng đại trưởng quầy thấy lâm uyển uyển muốn Chấp bút viết, liền tò mò vây quanh qua đi, hai người tại đây phương diện đối lâm uyển uyển viết hiệp nghị vẫn là khá tò mò, như nhau lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Nói thật ra, đại trưởng quẩy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy toàn hiệp nghị, hơn nữa còn chọn dùng cái này phương thức, hiện giờ vẫn như cũ trở thành vọng giang lâu chuyên dụng cách thức. Xoát xoát, để bút nhanh chóng đem trong óc tưởng tốt nội dung xuống dưới, chỉ chốt lát sau công phu, hiệp nghị cùng. Thực đơn liền mới mẻ ra lò, chẳng qua bút tích còn chưa làm. Chờ hai người xem qua hiệp nghị, đều cảm thấy hợp lý về sau, liền từng người thêm thượng tên của mình, tiếp theo là thu hào, Đại trưởng quầy rời đi trước còn nói một câu, này nước tương ta khả năng muốn đưa đi kinh thành, chủ tử đối đề mỗi nghiên cứu ra tới đồ vật thực cảm thấy hưng thú. Cuối cùng, đại trưởng quầy lại nghĩ tới ngô sự tình, nghĩ vẫn là cấp đề cái tỉnh hào, liền nói. Ngô nếu là không có bán ra Kỳ thật có thể bắt được trong cung đi thử thử Hiện giờ chỉ sợ là không được Nhưng Khương Lão để cá nhân đề muội Nếu là còn có mặt khác càng tốt Không ngại nói cho ta một tiếng Việc này chủ tử có thể hỗ trợ Cho đến đại trưởng quầy ra cửa đi xa Lâm Uyển Uyển vẫn như cũ ngồi xuống ghế trên tự hỏi Kia cuối cùng lời nói là có ý tứ gì Nàng bây giờ còn có chút không quá minh bạch Vọng giang lâu chủ tử sau lưng Từ trước không có nhiều ít chú ý, hiện giờ nhưng thật ra thật. Sự tới hưng thú, nếu nhân ra đối nàng cảm thấy hưng thú, nàng cũng không có thể đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Tưởng từ đại trưởng quầy biết sau lưng người sợ là không được, nhưng đừng quên nàng bích đào sơn trang còn có một người. Mạnh lão ra tử khẳng định là biết một ít, không ngại đi tìm hắn hỏi một chút. Đến nỗi ngô sự tình, nếu đối phương cố ý tung ra cảnh ô lưu muốn tiến thêm một bước cùng Bích Đào Sơn Trang cột vào cùng nhau, Lâm Uyển Uyển tỏ vẻ cũng không phản cảm, chỉ là có một chút, Lâm Uyển Uyển không thể xác định đây là đại trưởng quầy cá nhân hảo ý, vẫn là vọng giang lâu sau lưng chủ tử ý tứ. Ngô Tử gieo giống cho tới bây giờ ở trên thị trường mua bán, đã có một ít thời gian, đại trưởng quầy mới đầu tuy rằng có đã tới cổ động, lại không có nhiều ít để ý, theo lý mà nói hẳn là cá nhân hảo ý nhiều một chút. Nhưng có một chút nàng tưởng không rõ Nếu là muốn thông qua vọng giang lâu sau lưng người tiến vào trong cung Này đại trưởng quỷ tự nhiên là không thể tự chủ trương Tất nhiên là có bảy mưu đặt kế quá So ngô còn muốn tốt gạo Nhưng còn không phải là hoàn toàn không gian sản xuất những cái đó Giống như bích đào sơn trang trên dưới nhưng không ăn ít Khương nhớ tiệm lương nếu là mễ không đủ cũng yêu cầu không gian sản xuất tới bổ túc Như thế xem ra trong không gian mễ chỉ sợ là không thể bắt được trên thị trường đi mua bán, nếu không bị mất tiến vào cung đỉnh cơ hội đã có thể mất. Nhiều hơn được, nàng chính là muốn nắm giữ thiên hà kho lúa người, tự nhiên không thể buông tha cái này cơ hội tốt. Cúi đầu, mềm dựa vào ghế trên, yên lặng nghĩ đến, như thế khoảng cách hoàng thương có phải hay không lại gần một bước đâu. ha ha thấp thấp tiếng cười lan truyền mở ra, biểu thị nàng tâm tình thực hào. Khương Gia Minh từ bên ngoài tiến vào, nghe được tức phụ tiếng cười có chút kinh ngạc nhướng mày, để sát vào hỏi, tức phụ, suy nghĩ cái gì đâu, như vậy cao. Hứng, đương nhiên là suy nghĩ hôm nay hai cọc mua bán, chỉ kiếm không bồi. Lâm uyển uyển ngẩn đầu, lấy ra hai chương ký tên hiệp nghị ở Khương Gia Minh trước mặt cua cua. Nga, chỉ kiếm không bồi sao, ta còn tưởng rằng tức phụ ngươi sẽ vì nước tương này cọc mua bán đau lòng không thôi. Nguyên lai like là ta nghĩ nhiều a Khương Gia Minh cười treo gheo nói. Lâm uyển uyển vô ngữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh, thật là cái hay không nói, nói cái dở, nàng. Kia chẳng phải là nhất thời nội tâm dối dám thôi, nào đến nỗi đi làm nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu sự, ít nhiều a Tướng công, ngươi lời này ta liền không thích nghe, ta bản nhân đối này hai cọc mua bán thật phần vừa lòng, hơn nữa cuối cùng hiệu quả cũng ngoài dự đoán lâm uyển uyển lão thần thành thơi nói bị lâm uyển uyển như vậy vừa nói khương gia minh cũng tới vài phần hứng thú ngồi ở bên cạnh để sát vào nói kia tức phụ ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ ngươi không đều biết không còn lại đây hỏi ta làm gì lâm uyển uyển cảm thấy thật là vô ngữ có đôi khi thật là một chút đều xem không hiểu người nam nhân này yêu thương thật là nàng y cứu quá thấp sao Có chút không dám tin tưởng lắc đầu, nàng rõ ràng rất xem minh bạch những người khác, như thế nào tới rồi Khương Gia Minh bên này liền không hiểu được, quả nhiên nam nhân tâm đáy biển châm, phiền toái bị chọc thủng Khương Gia Minh cũng chút nào không. Thèm để ý, hắn đích xác có nghe được đại trưởng quầy mặt sau nói những lời này đó, quá não tưởng tượng liền có thể minh bạch vài phần, nhưng tại đây phương diện hắn đầu óc không có tức phụ hảo xử khó tránh khỏi vẫn là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Tức phụ, ngươi có phải hay không tính toán đem ngô lộng tiến cung đi? Khương Gia Minh nghĩ nghĩ, vẫn là ra tiếng hỏi. Nếu không phải đại trưởng quầy hôm nay đưa ra như vậy một cái ý tưởng, Khương Gia Minh đời này đều sẽ không có như. Vậy ý niệm, nhưng là, hắn cũng không thể xác định làm như vậy rốt cuộc có phải hay không đối. Đánh đáy lòng hắn là không muốn cùng trong cung giao tiếp, dễ dàng xảy ra chuyện. Lâm Uyển Uyển không có trực tiếp trả lời Khương Gia Minh hỏi chuyện. Nàng bất quá là một cái thương nhân Ở trên đời này Thương nhân địa vị thiệt tình không bằng nông cày thế ra Quản chi nhân ra quá thiếu bạc Thiếu lương nhật tử Vẫn như cũ khinh thường với cùng thương nhân làm bạn Đại khái là thù Phú trong lòng ở quấy phá Này liền nếu bàn về một cái hậu trường tầm quan trọng Hiện giờ có hy vọng Giang lâu cùng nhà mẹ đẻ người hộ tống Đảo cũng không ai dám kia bọn họ Một nhà làm văn Nhưng huyện Thành Trung Quy chỉ là một mảnh tiểu địa phương Nếu muốn tự thân cường đại, tự nhiên là nếu không phí dư lực đi ra ngoài. Ý tưởng là có, chẳng qua hiện tại này việc thời gian thượng sớm, không có năng lực đi cùng người khác đi ganh đua cao thấp khi, vẫn là ngủ đông bồi. Dưỡng chính mình một phương thế lực cho thỏa đáng. Từng câu từng chữ từ lâm uyển uyển miệng nhổ ra, Khương Gia Minh biểu tình từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến sau lại nhận đồng, giờ này khắc này còn không thể đem miệng khép lại. Hắn vốn tưởng rằng tức phụ chỉ là muốn đem nhật tử quá hảo một chút mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra, tức phụ giá tâm thật cho là đại, nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn chân đất, bên ngoài hốn lâu rồi tự nhiên minh bạch này. Trong đó đạo lý, kiểm chế chủ trôi nổi tâm, bình tĩnh lại nói, tức phụ, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Hồi lâu, Lâm uyển uyển từ trong miệng phun ra một hơi tơi, thanh âm không ôn không hỏa nói, nghĩ kỹ rồi. Bích Đào Sơn Trang đã tiến vào thế nhân đôi mắt, nếu đã bị theo dõi, không ngại liền lại thêm một phen, làm người không thể nào xuống tay. Đã có người đang âm thầm hạ độc thủ, bất quá là Bích Đào Sơn Trang sản nghiệp tương đối chỉ một, thủ hạ người đều tương đối cẩn thận, bởi... Vậy còn không có lọt vào cái gì ảnh hưởng, nhưng là, về sau đâu? Nàng thừa nhận hiện giờ Bích Đào Sơn Trang nổi bật đều sắp cái quá huyện thành nào đó thế ra, đặc biệt là Khương nhớ tiệm lương một khai... Người khác giống như gì cam tâm bị kẻ hèn thương nhân áp xuống đi Này không đa dạng trồng chất Chính là nàng đều suýt nữa chúng chiêu May mắn chính là viên nhớ vị kia tiểu thư không ở Nếu không cũng đủ làm nàng đau đầu Việc này muốn hay không cùng cha bọn họ thương Lượng một chút Khương Gia Minh trầm giọng nói Lại là không tiếng động duy trì Lâm uyển uyển cách làm Cha Lâm uyển uyển nhưng thật ra nghĩ đến hai vị ca ca Có lẽ nàng có thể lợi dụng mễ tới thúc đẩy hai vị ca ca tiền đồ Tuy rằng có đi lối tắt hiểm nghi Nhưng quá trình cũng không phải như vậy quan trọng Chỉ có hậu trường cường đại Nàng mới có thể đi phía trước sấm Tướng công, ngươi lại đây Ta cùng ngươi nói Ở Khương Gia Minh bên tai nhẹ giọng nói ý nghĩ của Chính mình Khương Gia Minh đôi mắt mục nhiên sáng ngời Hắn không phải cứng nhắc người Tuy rằng không hốn quá quan trường Nhưng có hai vị làm quan cứu huynh ở Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít, cho nên đối nhà mình tức phụ biện pháp rất là nhận đồng. Tức phụ, cứu huynh bọn họ có thể đồng ý sao? Điểm này mới là Khương Gia Minh nhất lo lắng, ở hắn xem ra, lấy đại cứu ca tính tình chưa chắc chịu tiếp thu tức phụ cái này kiến nghị. Lâm uyển uyển cười thần bí, yên tâm. Đi, ta là đại ca thân muội tử còn có thể không hiểu biết, đại ca tuyệt đối sẽ đồng ý, huống chi thời gian thượng cũng không cho phép đại ca nghĩ nhiều. Rốt cuộc trước có lang hậu có hổ, có ý tứ gì? Khương Gia Minh khó hiểu hỏi. Tức phụ tựa hồ còn ẩn giấu không nhỏ bí mật ở trong lòng. Phát hiện này kêu hắn có chút không dễ chịu. Việc này không vội, về sau ta lại chậm rãi cùng ngươi nói. Trên thực tế nàng biết đến cũng không nhiều lắm, có chút vẫn là nàng suy đoán khâu ra. Tới, bởi vậy liền một câu bóc quá. Khương Gia Minh tuy rằng không hài lòng tức phụ có việc gạt hắn trong lòng sinh một thời gian hờn dỗi cũng không còn hắn phát, ai kêu tức phụ là lão đại của mình, hắn còn có thể thế nào nàng, nhiều lắm chính là ở trên giường nho nhỏ chừng phạt hạ cái này hư tức phụ, mặt khác hắn nơi nào bỏ được tức phụ không cao hứng, nhật tử thoảng qua, hạ thị bụng càng thêm đại, lâm uyển uyển hai vợ chồng sẽ thường xuyên lại đây thăm, thường thường mang, chút thú vị tiểu ngoạn ý, kêu hạ thị ở dưỡng thai nhật tử trong lòng phá lệ thả lỏng, ngoài ra, Trong nhà lại nganh đón một chuyện lớn kiện, đó chính là viện thí muốn tới, nghe Lâm Lão Gia Tử nói, năm nay kết cục khảo thí có Khương liên cận cùng Lâm Phong giật hai người, những người khác đảo cũng muốn thử xem, chẳng qua ngại với tuổi cùng người trong nhà ý kiến, liền quyết đoán từ bỏ. Lâm Phong giật đánh tiểu liền tiếp thu Lâm Lão Gia Tử cùng Lâm Gia hai anh em mài rua, đối với sắp đã đến viện thí, kích động chi tình khẳng định là có, nhưng càng có rất nhiều tin tưởng xông qua viện thí về sau có cảng rộng lớn không trung đang chờ hắn, hắn đã chuẩn bị tốt. Khương liên cận tuy rằng lớn tuổi Lâm Phong giật 3 tuổi, nhưng đáy lại so với Lâm Phong giật muốn nhược nhiều. Cũng may hắn hiện tại có thể đuổi kịp thư viện tiến độ. Ngày thường ở Khương phủ cũng sẽ cùng Lâm Phong giật đám người cùng nhau tiếp thu Lâm lão gia tử thêm vào huấn luyện, cho nên tin tưởng cũng là có. Chẳng qua thấp thỏm cũng không thiếu. Mấy ngày đặc huấn chúc Thị cùng Tiếu Thị đều chủ tiến Khương Phủ, cũng thành Khương Phủ nội nhất vội hai cái, không có lúc nào là không ở vì nhà mình hài tử lo lắng, này không đều thành phòng bếp bạn thân. Đương Lâm uyển uyển nhìn đến rất bận rộn so muốn tham gia khảo thí hai người còn muốn vội khi, có chút vô ngữ ngẩn đầu 45 độ nhìn lên không chung, thật sự là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, này phân tâm tình nàng. Không phải không hiểu, chỉ là kia hai nữ nhân cũng không tránh khỏi quá khẩn trương một ít biết lâm uyển uyển ý tưởng khương gia minh còn treo gheo nàng nói nếu là phóng tới giác nhi cùng khuyết nhi trên người ngươi cũng sẽ cùng hai vị tẩu tẩu giống nhau biết rõ nhà mình tức phụ đối hai đứa nhỏ sủng ái có đôi khi liền chính hắn đều không khỏi ăn hai cái tiểu tử thui rắm đặc biệt là vừa trở về liền dính nhà mình tức phụ không buông tay xem thẳng kêu hắn đôi mắt đau lâm uyển uyển không thèm để ý nhún nhún vai Nàng tỏ vẻ chính mình mới sẽ không như vậy không bình tĩnh, lấy hai cái nhi tử năng lực tới nói, chính là lúc này đây kết cục đều không có vấn đề lớn, chẳng qua có thể hay không rút thứ nhất liền có chút khó nói. Nhật tử vẫn luôn ngao đến khảo thí kia một ngày, Lâm uyển uyển hai vợ chồng cũng bồi ở bên người, Lâm uyển uyển đã đối hai vị tẩu tẩu vô lực phun tào, kia vẻ mặt hận không thể chính mình đi vào đại nhi tử khảo thí bộ ráng. Thiếu chút nữa không mắt trừ, so sánh. Lâm lão ra từ cùng trong nhà nam nhân khác liền bình tĩnh nhiều, nên làm gì làm gì, đến nỗi trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có chính bọn họ minh bạch. Khảo thí thật là tiêu ma người ngoạn ý, từ khi cuối cùng một hồi ra tới, hai người cùng hư thoát dường như, có thể thấy được thật sự là không dễ dàng. Bất quá, xem ở hai người tinh khí thần cũng không tệ lắm dưới tình huống, Lâm Uyển Uyển cảm thấy không cần thiết lo lắng cái gì, khẩn. Chương không khí vẫn luôn kéo dài đến yết bảng kia một ngày, biết được hai người đều trúng tú tài. Hơn nữa Lâm Phong giật vẫn là đầu danh, Khương liên cận cũng là 10 tên trong vòng. Này Khương phủ trên dưới nhưng không phải náo nhiệt khai. nha môn báo tin vui người vừa lúc tới cửa tới, người ngoài liền biết được Khương phủ ra hai gã tú tài. Trong khoảng thời gian ngắn hâm mộ nhân ra nhiều đếm không xuể nhưng cũng không thiếu đố kỵ người lời nói lạnh nhạt. Mặc kệ người, ngoài tâm tình như thế nào. Tóm lại Khương Lâm hai nhà người tâm tình là tốt không cần lại hảo. Lâm uyển uyển cười tủm tìm trực tiếp phân phó đi xuống. Hôm nay toàn phủ trên dưới cùng Khánh, nhưng đem tất cả mọi người cấp nhạc hỏng rồi. Huyện thành nhà khác, có khuê nữ còn lại là lặng lẽ theo dõi Khương phủ nội hai gã tú tài. Thậm chí là mặt khác chúng tú tài nhân ra, bất quá tương đối dưới. Nhất xem trọng con rể người được chọn vẫn là Lâm Phong giật. Vì cái gì đâu? Chi huyện. Công tử thân phận liền cũng đủ làm người mão đủ kinh tế. huống chi lâm phong giật bản nhân còn cực có tiền đồ. đầu danh kia cũng không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Có ý tưởng nhân ra tất nhiên là không chịu buông tha việc hôn nhân này. Này không, vài ra đã ở liên hệ bà mối. Không sai biệt lắm cùng một ngày tê tới cửa tới. Kia cảnh tượng hốn loạn dối tinh dối mù. Vẫn là suốt động nha môn nội sở hữu nha dịch mới ngăn chặn việc này. Cũng đúng là bởi vì việc này bị đẹp. Tốt lâm phong giật chính là bị mấy cái đệ để lấy tơi treo ghèo đã lâu, thậm chí là hắn tương lai tức phụ cũng lấy việc này tới chê cười qua hắn, hận hắn tình nguyện sự tình gì đều không có phát sinh quá. Bất quá, giờ này khắc này lâm vào náo nhiệt bầu không khí mọi người còn không biết có chuyện gì đang chờ bọn họ. Ngày thứ hai, Khương phủ trước cửa tụ tập không ít người, vừa thấy liền biết là tới cửa cầu hôn cái loại này, nhưng đem hai vị đương sự cấp, đặc biệt là năm lấy. 14 Khương liên cật, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ có loại chuyện này đang chờ hắn. Quản gia mở cửa đi ra ngoài nhìn đến trường hợp này có chút há hốt mồm, lập tức làm người chạy như bay đi bẩm báo chủ tử. Nghe nói lúc này, Lâm uyển uyển đám người sôi nổi sừng sốt, không nghĩ tới những người đó tay chân thế nhưng như thế mau. Lâm uyển uyển cùng hạ thị cơ bản liền ở vào xem kịch vui trạng thái, cái gọi là sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng làm chút Thị cùng tiếu thị xem giận sôi máu, cái này kêu người nào nột. Tiết thị thấy vậy còn chừng mắt nhìn hai người, không hỗ trợ cũng liền thôi, cái dạng này còn không phải là ở thảo đánh. Bất quá bên ngoài người vẫn là muốn ứng phó quá khứ. Lâm Uyển Uyển tỏ vẻ có Khương Gia Minh trung tú tài khi mang cho nàng di chứng. Nàng một chút đều không nghĩ xem những người đó tung tăng nhảy nhót, phiền thực. Hạ thị càng không cần ra mặt, bụng to nàng, ai dám làm nàng đi đối mặt loại chuyện. Này, ai biết bên trong sẽ nháo ra cái gì kỳ ba sự tình tới, nếu là thương đến hải tử nên làm thế nào cho phải. Cho nên, chị dâu em chồng hai người thong thả ung dung nắm tay rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau tiết thị mấy người, còn có liên can nam nhân, mắt to chừng mắt nhỏ, tựa hồ ai đều không nghĩ chạm vào loại này phiền nhân sự tình. Có lâm uyển uyển cùng hạ thị vết xe đồ, tiết thị mấy người phụ nhân một chút đều không có áp lực đem việc này giao cho ở ngồi sở hữu nam nhân dựa vào cái gì làm các nàng đối mặt này đó lung tung rối loạn sự tình các ngươi bất chính hảo nhàn dỗi, vậy tìm điểm sự tình làm làm nhìn đi xa chúng nữ người liên cang nam nhân thiếu chút nữa cắn hàm răng cái này kêu sự tình gì sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng tân tiến tú tài hai người ý tứ phảng phất là đang nói các ngươi gây ra sự tình khương liên cận cùng lâm phong giật vô tội liếc nhau sau đó chăm miệng một lời nói cái kia Chúng ta còn có chút việc, liền. Trước đi xuống, không đợi người lên tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài. Động tác mau cùng chạy trốn đúng vậy, lưu lại vẻ mặt hắc tuyến các nam nhân. ngó trái ngó phải, liền dư lại bọn họ vài người. Lâm lão gia tử cho rằng lúc này không đi càng đãi khi nào, này không lập tức đứng dậy nói. Việc này liền làm phiền các ngươi mấy cái. Lão nhân tuổi lớn liền không tới tham dự, vừa lúc cùng viện trưởng hẹn chơi cờ thời gian không sai biệt lắm đến qua đi. Ngay sau đó một chút đều Không có trong lòng gánh nặng Vỗ vô ở ngồi các vị, sau đó một chút lưu niệm đều không có dứt khoát chạy lấy người. Lão lừa đảo: Đây là mọi người tiếng lòng, rõ ràng lúc trước còn đang nói hôm nay không có việc gì, kết quả Lâm Khải Hàng thâm thúy con ngươi từ Lâm Khải Dương, Khương gia Minh cùng Khương gia tông trên người xẹt qua, từng câu từng chữ nói ra: “ các ngươi hẳn là không có gì sự đi, Không đợi người trả lời liền tiếp tục nói, một khi đã như vậy liền lưu lại. Cùng nhau xử lý việc này tình, kêu các nàng nữ nhân nhìn xem, này hậu viện sự tình, chúng ta nam nhân cũng không phải vô dụng võ nơi. Nếu có thể xem nhẹ lâm khải hàng kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm, có lẽ càng có thuyết phục lực một chút. Đương nhiên, tới cửa tới bà mối cuối cùng đều là thất vọng mà về, hơn nữa đều là vẻ mặt hoảng sợ đi ra. Làm nơi nào đó nhìn lén người đều tò mò không thôi Các ngươi nói bọn họ mấy cái rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình Nhưng đem những người này sợ tới mức Lâm uyển uyển cười ha hả nhìn về phía phòng trong mọi người Đều là từ trong đại sảnh mặt trốn người Bao gồm Lâm lão ra tử cùng hai vị tú tài lang cũng ở đây Bọn nhỏ sự tình hạ màn Trúc thị cùng hạ thị cũng đi theo Lâm gia huynh để trở về Đi cùng còn có không yên tâm nhị con dâu có thai trong người tiết thị hai vị tú tài lang còn lại là tiếp tục lưu tại khương phủ nội tiếp được đi còn có càng quan trọng khảo thí đang chờ bọn họ chút nào không thể lơi lỏng phía dưới mấy cái đệ để bị hai vị ca ca kích thích càng thêm nỗ lực vươn lên năm sau thế muốn so hai cái ca ca khảo càng tốt tất cả mọi người nhạc thấy như vậy trạng huống nên cổ vũ cổ vũ nên báo cho báo cho lâm uyển uyển hai vợ chồng là cùng khương gia tông tam khẩu cùng nhau trở về Trở về trước còn cố ý đi rồi một chuyến Khương nhớ tiệm lương, hiện giờ sinh ý chính là so trước kia muốn tốt quá nhiều, đương khởi người đến người đi, cũng cứ yên tâm rất nhiều. Hồi đào lâm thôn trên xe ngựa, lâm uyển uyển nhớ tới cháu trai hôn nhân đại sự, liền đề ra câu miệng, đại ca đại tẩu, cận nhi hiện giờ đã có 14, các ngươi nhưng có tương xem trọng người được chọn. Này, tiếu thị theo bản năng nhìn mắt Khương ra tông, sau đó chậm rãi nói. Từ trước nhưng thật ra từng có cái này ý tưởng, ta nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái là cái không tồi, nhưng hôm nay ta cùng đại ca ngươi nhưng thật ra không hảo quyết định. Đại tẩu, kia bọn họ có biết các ngươi có cái này ý tưởng? Lâm uyển uyển hỏi tiếp nói, như thế không có, nhưng ta kia cháu ngoại gái tựa hồ đối cận nhi có chút hảo cảm, nhà mẹ đẻ cũng có chấp và ý tứ, chẳng qua, ta cùng đại ca ngươi xem cận nhi đối nàng chỉ có huynh muội chi tình cho nên mặt ngoài cũng không có biểu đạt qua cái gì. Lâm Uyển Uyển nghe vậy có chút may mắn, đây chính là họ hàng gần, nhất không cần chính là loại này phu thê quan hệ, may mắn đại ca đại tẩu không phải hồ. Đồ, không có sớm định ra việc này. Đại ca đại tẩu, ta đây liền nhiều lời một câu, cận nhi hiện giờ đã là tú tài lang, mới 14, việc hôn nhân phương diện tạm thời không vội, còn có nhá nhi cũng giống nhau, vẫn là không cần qua sớm định ra hảo. Ngày lành còn ở phía sau Lâm Uyển Uyển đây cũng là cấp Khương Gia Tông Hai vợ chồng đề cái tỉnh Tỉnh ngày sau hối hận Việc này ta nhưng thật ra nhận đồng Hướng hồ bọn họ tuổi còn nhỏ Lấy hiện dơ trạng hướng tới xem Đại ca Đại tẩu hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ Ngày sau cưới vợ chuyện này Khương Gia Minh đối những cái đó Tới cửa bà mối còn lòng có dư nào Thật khó cho bọn họ một đám đem người đuổi đi Hiển nhiên Khương Gia Tông cũng tồn tại di chứng, không nghĩ tới bà mối thế nhưng có như vậy khủng bố khó làm, cũng may nhi tử hôn nhân đại sự không bị người lừa dối đi, đích xác phải hảo hảo suy xét mới là, tiếu thị thấy Khương Gia Tông bộ dáng trong lòng liền minh bạch nam nhân nhà mình. Suy nghĩ cái gì, không thể cùng nhà mẹ đẻ thân càng thêm thân, nếu nói tiếc nuối tự nhiên là có, nhưng không có nhà mình nhi tử tới quan trọng, hiện giờ nhi tử thân phận đề ra đề. Liên quan trong nhà địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, ngày sau kết thân là nên phải hảo hảo chọn mới là, đảo không cầu nhà cao cửa rộng, chỉ cần thích hợp có thể. Thận trọng nói, để mỗi lời này ta ghi nhớ, ngày sau bọn họ ba cái việc hôn nhân còn được các ngươi hai vợ chồng giúp đỡ trưởng mắt. Lời này dừng ở khương chi nhã trong tai, mặt đẹp soát đỏ lên, rốt cuộc là chưa lấy chồng thiếu nữ, nghe đến mấy cái này, nào có không đỏ mặt đạo lý... Lâm Uyển Uyển buồn cười nhìn mắt bên cạnh vùi đầu chất nữ, sau đó đối tiếu thị nói, đại ca đại tẩu không trách ta nhiều chuyện liền hào, ta đây tất nhiên phải hảo hảo thế hai cái cháu trai chọn đến như hoa mỹ quyến, thế chất nữ tìm cái như ý lang quân. Nhìn khương chi nhá vùi đầu đến càng thấp một ít, tiếu thị quái giận chừng. Mắt nhìn liếc mắt một cái lâm Uyển Uyển. để muội, nào có ngươi như vậy treo gheo nhà mình chất nữ. Hai cái nam nhân còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại là một năm ngày mùa là lúc Cũng là từng nhà được mùa mùa Nhưng nói đến được mùa thượng Vẫn là muốn thuộc bích đào Sơn Trang Là đầu một nhà Hai mùa lúa nước Chỉ cung Khương nhớ tiệm lương Cùng vọng giang lâu là dư giả Thậm chí hơn nữa bích đào Sơn Trang Hằng ngày chi tiêu còn nhiều không ít ra tới Khương gia minh là cái Không chịu ngồi yên người Nếu là làm hắn mỗi ngày Không có việc gì đại ở trong Sơn Trang Là không có khả năng Chẳng qua so với từ trước muốn tự do nhiều Rất nhiều việc chưa chắc yêu cầu hắn động thủ đi làm, chẳng qua là chính hắn cao hứng tìm điểm sự tình làm làm, Lâm Uyển Uyển đối này cũng bất đắc dĩ, đành phải tùy hắn đi. Này không hai vợ chồng đi gần nhất Điền Trang hỗ trợ, nói đến hỗ trợ kỳ thật cũng liền Khương Gia Minh xuống đất làm việc, Lâm Uyển Uyển nhiều lắm xem. Như dạo chơi ngoại thành, một bộ phận là Khương Gia Minh không tán thành, mà một khác bộ phận còn lại là nàng chính mình cũng không thích, nếu nói muốn thể nghiệm. Không gian thể nghiệm còn chưa đủ sao Đảo cũng không đi mấy ngày Rốt cuộc có bọn họ hai vợ chồng ở đây Thủ hà người nhiều có không được tự nhiên Dù sao mẫu sản nhiều ít sẽ có người đăng báo Có người nghiệm thu Nếu là điểm này sự tình còn muốn nàng tới Như vậy thủ hà cũng liền không cần thiết dưỡng như vậy Người Suy xét đến lương thực vấn đề Lâm uyển uyển mới nhớ tới phương diện này Còn không có cùng hai vị ca ca thương lượng quá Tổng không thể một bên nhiệt tình đi Đơn giản kêu Đông Mai đem Khương Gia Minh đi gọi tới. Khương Gia Minh nhìn thấy Đông Mai, nói phu nhân có việc tìm thời điểm, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Vội vội vàng vàng từ lều lớn rau giữa nơi đó đuổi lại đây, vào cửa lại hỏi. Tức phụ, có chuyện gì? Nghe Khương Gia Minh kia thô nặng thở dốc thanh, lâm. uyển uyển có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói, trước ngồi xuống lại nói, nói thuật tay đổ ly trà đưa tới trước mặt hắn. Khương Gia Minh cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch, sau đó buông nói. Tức phụ, ngươi nói đi, ta nghe. Còn nhớ rõ đại trưởng quầy đề nghị sao? Lâm Uyển Uyển hỏi. Ngô! Khương Gia Minh theo bản năng mở miệng nói. Ân! Lâm Uyển Uyển gật đầu, mắt thấy năm nay lương thực thu không sai biệt lắm, lần trước không phải. Đã nói muốn cùng ca ca bọn họ thương lượng việc này. Sau lại lại gác xuống, liền muốn cùng ngươi nói thừa dịp hôm nay nhớ rõ, vừa lúc qua đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem nhị tẩu. Hành, ta đây trước dọn dẹp một chút. Khương Gia Minh đối nhà mình tức phụ nói không có bất luật cái gì ý kiến, nếu nói ra liền đi làm, tỉnh lại một lần bị quên. Nhìn mắt Khương Gia Minh quần áo, sát thật dính một ít bùn đất, không nhìn kỹ đảo cũng không có gì, nhưng nếu là như vậy xuyên đi ra, ngoài cũng thật là không tốt liền lôi kéo Khương Gia Minh đi vào không gian tắm rửa quần áo trong không gian thừa dịp Khương Gia Minh ở tắm rửa không đương Lâm Uyển Uyển thu thập ra mấy thứ thai phụ thích ăn trái cây cũng là trên thị trường tồn tại ngoài ra bất quá là đáp mấy cái tiểu đồ vật tổng không thể mỗi lần tới cửa đi đều mang mãn xe mãn xe quá khứ huống chi ngày thường nhà mẹ đẻ người rau dưa vốn chính là là bích đào sơn trang ở đưa cho nên cũng không thèm để ý này đó Chờ Khương Gia Minh ra tới, Lâm uyển uyển sửa sang lại không sai biệt lắm, đến nỗi trống giống xuất hiện vài thứ kia, làm Lâm uyển uyển bên người hầu hạ, chỉ biết chiếu nàng lời nói tơi hành sự, những cái đó không nên hỏi nói là như thế nào đều sẽ không hỏi ra khẩu, đương nhiên cũng sẽ không chuyển ra đi. Lâm ra người đối Lâm uyển uyển lấy tơi cửa tới đồ vật không phải không hiếu kỳ, rốt cuộc có chút đồ vật rất khó làm đến, nhưng hai vợ chồng ngập miệng không đề cập. Tới bọn họ cũng đều không có cách nào, chỉ biết lai lịch đứng đắn, mặt khác cũng liền không ở nhiều lời, không thể không nói chính là trái cây loại này vẫn là rất được hoan nghênh, nếu không phải lâm uyển uyển trong tay không có quả lâm, đơn nhìn lâm ra người đội trái cây yêu thích, chỉ sợ là sẽ chiếu rau dưa tiết tấu tới đưa.